thứ chi thân thể đau đớn muốn nổ tung giống như là có dễ cây trong thân thể cắm dễ cũng muốn phá vỡ huyết nhục b ư ớ c lên đi ra bọn họ một cử động cũng không dám sợ cái này khẽ động trong thân thể những cái được gọi là dễ cây liền sẽ đem thân thể đâm thủng chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng coi như biết bọn họ tiểu đồng bọn là chết như thế nào nôn ca thu thiên việt đã càng cao nàng cười thanh âm chậm rãi đối với đầu đinh nói n g ư ơ i đánh chết ta n g ư ơ i những này đồng đội đều lại biến thành hoa cỏ phân bón người thân thể so thổ phải có dinh dưỡng nhất là mấy người bọn hán từng cái người mang dị năng hơn nữa còn hút qua rất nhiều tinh hoạch là hoa mục thích nhất phân bón mỗi người căn cứ dị năng khác biệt trên thân mọc r a thực vật cũng khác biệt cũng không biết n g ư ờ i những n à y đồng đội trên thân có thể mọc r a hoa gì Trước 1513, tận thế lật cái xe. Đầu đinh thiểm tại treo trí, thật lâu không núp đích. Đầu đinh trong mắt kim quang tửa nhạt như dưới. cái ca đích. đinh điện ngay nôn đỉnh Giống nơi không núp đinh quang xuống hồ là lâu bài kim xe, đầu đầu. đó Đầu ở ánh mắt nặng nề giống như sâu không thấy đáy đầm nước không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca hắn nói có thể đem một hệ dị năng tu luyện tới loại cảnh giới này ngươi rất có thiên phú nôn ca cảm ơn khích lệ nàng mặt mày con con g cười vui vẻ ta rất thích những thực vật này xuất phát từ nội tâm ngươi kiềm chế một chút trẻ hỏng một chút xíu hoa của ta thảo ta sẽ để ngươi đồng đội trôn cùng đầu đinh từ bỏ đem bọc lấy đồng đội những cái kia cỏ cây tất cả đều chém thành cặn b ạ ý nghĩ hắn hỏi nôn ca thế nào mới bằng lòng thả bọn họ nôn ca hỏi lại ta thả bọn họ ngươi sẽ bỏ qua ta đầu đinh trầm mặc một cái trước mắt nhưng vẫn là gật đầu thành dao nôn ca ta không tin ngươi đầu đinh hán đại khái là tức giận mày kiếm hơi nhữ lên cả người khí thế cũng lăng lệ mấy phần như vậy đi nôn ca cười nói bằng không ta gia nhập các ngươi tốt bất quá công việc bẩn thỉu mệt nhọc ngủ cùng sống ta đều không làm mẹ nó đã muốn gia nhập vì cái gì vừa mới còn muốn cự tuyệt không chỉ có đầu đinh tâm tình có một chút vi d i ệ u liền ngay cả hắn những cái kia các đội hữu đều cảm thấy nữ nhân này quả thực là cho thể diện mà không cần khỏe mạnh lời nói không nói không phải đánh nhau tràn q u a tui nét kỳ thật mọi người đ ấ y lòng đều biết nữ nhân đây chính là gia vai phủ đầu đầu đinh cơ hồ là không chút suy nghĩ liền đáp ứng được như thế một cái đại sắc khí lưu tại trong đội ngũ cung cấp cũng không tệ luôn có phát huy được tác dụng thời điểm nàng nếu là không b ấ t lo đến lúc đó cũng có thể dùng điểm mỹ nam kế dù sao căn cứ còn nhiều đủ loại nam nhân trụ sở của các ngươi ở đâu nôn ca hỏi a huyện trong huyện thành đầu đ i n h gặp nôn ca cũng không có đem bao khoả các đội hưu những cái kê hoa cỏ vụn vặt thu hồi liếc mắt mắt hiện tại có thể đem bọn họ vung ra sao có thể là có thể nôn ca nhưng là ta thoát lực tạm thời không có cách nào vung ra bọn họ đến lão đại ngươi dịu ta một t h à n h ngồi ở trên đây ta đều sắp hôn mê cái này một tiếng lão đại gọi đặc biệt thuận miệng ngọt ngào nàng nụ cười trên mặt cũng là dịu dàng ngọt ngào đầu đinh xem ở nữ nhân này mặt tốt vóc người đẹp phần bên trên hắn nhịn mấy bước đi qua hắn vốn là muốn đưa tay đi đỡ nôn ca e o nôn ca hai tay trực tiếp ôm lên cổ của hắn treo ở trên người hắn có tinh hoạch sao nàng bổ sung rửa sạch sẽ cái chủng loại kia nàng mềm mại thân thể toàn bộ cơ hồ đều d á n tại trên người hắn hắn trong thoáng chốc liền nghĩ tới từng tại trên sách nhìn gọi là ôn hương nhuễn ngọc bốn chữ không có mùi máu tươi cũng không có mồ hôi mùi tanh trên người nàng có một loại có cây sạch sẽ hương vị rất sạch sẽ sạch sẽ là không thuộc về như thế một cái thế đạo sạch sẽ hương vị nhưng coi như như thế hắn cũng không có thấy sắc liền mở mắt khoe môi câu lên hắn nói có ngươi lấy cái gì để đổi hắn đã rõ ràng nàng đây là tại thông đồng hắn bất quá nếu là cùng nàng ngủ một giấc hắn tựa hồ c ũ nôn g k h g phải phản như vậy phản cảm. Nôn ca ả m Nôn c ghé vào bộ ngực hắn ngửa đầu nhìn xem hắn cười một chậu cây xanh đổi một viên tinh hạch đầu đinh nữ nhân này chẳng lẽ lại còn thật sự coi chính mình là thiên tiên liền nàng nuôi cây xanh đều có thể biến thành mười ngàn người mê không đổi nôn ca mặc dù có từng điểm từng điểm nhỏ thất vọng vẫn còn vẫn như cũ bảo trì mỉm cười mặc dù t i ế c nối bất quá tôn trọng ý kiến của ngươi nàng lại không buông ra cổ của nam nhân ta không động được lao đại dạng này để cho ta dựa vào một hồi không ngại à t r ư ớ c 1514, t ậ n thế lật cái xe đầu đinh đương nhiên để ý chỉ t r e o chọc không làm quả thực vô sỉ không muốn mặt hắn mặt lạnh lấy không nói lời nào nôn ca chỉ coi hắn chấp nhận dứt khoát hiếp lại mắt coi hắn là người thịt đệm dựa. đầu đinh l á o đại các đội h ư u mặc dù trong thân thể đã không có loại kia cây cối muốn phá thịt mà ra h ảo giác có thể bọn họ còn bị hoa cỏ thân nha dây dưa đ ầ y nữ nhân kia đều nói không thể hủy hoại hoa cỏ của nàng bọn họ tự nhiên cũng không dám thật vào tay đi hủy dù sao vừa mới loại kia dễ cây muốn phá thịt mà ra cảm giác đau đớn thật đáng sợ đạo gây nên bọn họ hiện tại cũng có bóng ma tâm lý sợ một cái không tốt rồi cùng buồng trong đồng bạn đồng dạng bị đương phân bón hoa bọn họ trông mong nhìn thấy nhà mình lão đại thế nhưng là lão đại một mặt ngạo kiểu đứng ở nơi đó hưởng thụ mị nữ ôm ấp yêu thương đều không quan tâm một chút bọn họ có người nhịn không được cẩn thận nhắc nhở lão đại l ã o đại không muốn gặp sắc vong nghĩa à, chúng ta bảo trì loại này tư thế cũng là rất thống khổ mấy cái đồng đội bất mãn thanh âm càng ngày càng cao tất cả đều là ước ao ghen tị thanh âm đầu đinh nam nhân khẽ nhữ mày hắn so với mình những n à y đồng đội lại càng không thoải mái cho nên sau một khắc tay hắn khoác lên nôn ca bên h ồ n g muốn đem nôn ca đời ra nôn ca lại trước một bước buông hắn ra lui lại hai bước nôn ca đứng vững mỉm cười nghiêng đầu hướng đám n g người phất tay chào hỏi các vị các sư huynh tốt về sau ta chính là đội hữu của các n g ư ờ i ta nhát gan sợ phiền phước năng lực lại yếu về sau các n g ư ờ i có thể đến chiếu cố thật tốt ta nha bị trói gô một đám các nam nhân không khí có như vậy một nháy mắt là an tĩnh cũng may mọi người cầu sinh rất mãnh liệt mặc dù trong lòng e m m em tê, nhưng vẫn là cười hì hì ân cần đáp lại nhất định nhất định nhất định phải bảo hộ ngươi chính là mọi người chúng ta lớn hùng miêu hùng miêu cô nương ngươi còn không có cùng mọi người tự giới thiệu nôn ca ta gọi n ô n ca n à n g bổ sung một lời không hợp đánh người chết kia nói ca tụng tốt đẹp cái kia ca đám người một lời không hợp đánh chết nghĩ đến bên trong trong căn phòng nhỏ bọn họ cái kia chết thảm hợp lý liêu hoa mập đồng bạn đột nhiên rất may mắn co không có tối thiểu nhất mọi người còn sống nôn ca muốn tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi có thể tất cả mọi người không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian dù sao vạn nhất dọm bị chiều tới đọc tê r huyện cùng bọn họ những người này quả bất địch chúng cũng có khả năng biến thành d i ò m bị tiệc nhưng nôn ca đem những này người thả mở điều kiện tiên quyết chính là muốn tinh hạch o đầu đinh nam nhân vắt chảy ra nước một viên tinh hạch o cũng không nguyện ý ra bị trói chặt những người này chỉ có thể chúng chủ một người tiếp cận một khối tinh hạch o thịt đau a quá ít nôn ca một mặt ghét bỏ coi như đây là người mới lê gặp mặt cũng không thể mộc mạc như vậy a cái này còn keo kiệt đám người thịt đau khỏe miệng quất thẳng tới nhưng không có cách lại một người xuất ra một h ố i cũng may nhiều người sức mạnh lớn một người hai khối kiếm ra đến cũng là con số không nhỏ nôn ca đem những này tinh h ạ c h nắm ở trong tay bất quá trong n g á y mắt tinh h ạ c h bên trong năng lượng bị nàng hấp thu cứng rắn mặc kệ là lửa vẫn là bén nhọn khí cụ đều c ắ t không r a tinh h ạ c h bị nàng hấp thu xong về sau liền biến thành bụi bẩn bột phấn nôn ca buông lòng tay những này bột phấn phiêu phiêu dương dương rơi vào mặt đất đám người tinh h ạ c h rất nhỏ cũng liền hạnh hạt nhân lớn như vậy phẩm giai cao điểm cương thi trong đầu tinh h ạ c h lớn nhỏ có thể so với hồ đào nhưng lớn như vậy mọi người cũng chỉ gặp qua một hạt liền tại bọn họ lao đại trong tay mà lại tinh h ạ c h bên trong năng lượng ẩn chứa cũng khác biệt có phong hệ thủy hệ h ỏ a hệ trưng một nghìn năm trăm m ư ơ i năm tận thế lật cái xe cho nên mọi người ăn tinh h ạ c h thời điểm còn phải đ ố i c h ứ n g nhưng hiện tại nữ nhân này bàn tay như vậy nhẹ nhàng bóp nhưng cái kia tinh h ạ c h bên trong năng lượng đều bị nàng hấp thu đây quả thật là cái không có lực sát thương gì một hệ dị năng giả l i ê n bọn họ lão đại đầu đinh giờ khác này nhìn qua nôn ca trong ánh mắt đều mang theo mấy phần cảnh giác xem k ỹ ý vị nôn ca rửa tay một cái lúc này mới đem đám người trói buộc giải khai đầu đinh nói với nàng ngươi thu thập một chút có cái gì muốn bắt đồ vật đều cầm lên bất quá tốt nhất đừng cầm quá nhiều căn cứ thường ngày vật dụng đều có nôn ca đi thôi không có gì có thể thu thập vừa mới còn nói cái này trong phòng tất cả hoa cỏ đều là trong lòng của nàng bảo đ ộ n g một cái hoa cỏ sẽ chết người nữ nhân kia hiện tại lại muốn vứt bỏ những đoá hoa này thảo rời đi thật sự là trở mặt vô tình đám người kỳ dị đều không nói gì bọn họ còn đắm chìm trong nôn ca vừa mới hấp thu tinh hoạch trong hình đều đang suy tư nàng là dùng cái gì phương thức hấp thu cùng bọn họ có thể làm được hay không dù sao tinh hoạch gan tiến bụng bên trong cái t r ù n g loại kia bỏng cảm giác rất khó chịu thứ này có đôi khi còn cắt cổ họng chủ yếu nhất là an tinh hoạch còn có mặt trái tác dụng nếu như có thể đổi một loại phương thức hấp thu n g ắ m lại liền để mọi người hưng phấn cũng bởi vậy những người này đáy lòng đều đánh lấy tính toán nghĩ đến làm sao cùng nôn ca rút ngắn quan hệ chó tam nhãn hạt châu nhất chuyển lập tức tiến đến nôn ca bên người nói nôn ca ngươi những ngày hoa hoa không rời đi sao nếu như muốn chuyển đi ta giúp ngươi nhà ta có không gian chữ vật nôn ca hướng hắn hơi hơi cười một tiếng cảm ơn bất quá không cần đến ánh mắt của nàng ngập nước cực sáng cũng cực kỳ mềm m ạ i cả n g ư ờ i đều cho người ta một loại trời trong gió nhẹ xuân hoa thu nguyệt vẻ đẹp dù là biết nàng lợi hại có thể mọi người cũng nhịn không được trong lòng cây kia ngao ngoe muốn động trái tim đám người không nghĩ tới chó ba sẽ sớm một bước mọi người tương hố một đôi mắt lập tức tất cả đều ghé vào n ô n ca bên người ngươi một lời ta một câu vô cùng thân thiết nhiệt tình l á hét muốn giúp n ô n ca cầm đồ vật cô này ân cần sức lực quả thực là coi n ô n ca là mình mẹ già n ô n ca nhìn sang đứng tại cửa ra và không nói lời nào đầu đinh lão đại cảm ơn cảm ơn tâm ý của các ngươi bất quá không cần đến nàng đã dẫn đầu đi ra ngoài đám người đành phải cùng ở hai bên người hắn cũng cùng một chỗ hướng ra ngoài mà đi đến cổng nôn ca dừng bước lại chờ lấy tất cả mọi người ra cửa nàng đưa tay đi quan đại môn đầu đinh nam nhân liền đứng tại nàng bên cạnh thân chỗ không xa nôn ca đóng cửa thời điểm hắn quét đến chậm rãi khép lại đại môn ánh mắt có chút cò rụt lại lớn bên trong cửa những cái kia khắp nơi có thể thấy được xanh mơn mợn hoa cỏ đã toàn bộ không thấy một điểm màu xanh lá cũng bị mất hắn vô cùng khẳng định cùng xác định cái kia không phải lỗi của hắn cảm giác đại môn khép lại rất nhanh chờ hắn muốn lại xác nhận nhìn một chút thời điểm cửa đã triệt để đóng lại đám người lái là một chiếc bị tạp chó ba lái xe bình thường lao đại nếu là ra đều là lao đại ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí ngày hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn nôn ca không nhìn đám người mở cửa xe kế bên tài xế thẳng ngồi lên đám người đương nhiên sẽ không đi sách tỉnh nôn ca ánh mắt đồng loạt nhìn phía từ nhà lão đại tốt tại bọn họ lão đại đại nhân có đại lượng cũng không có cùng nữ nhân này so đo trước một bước nhảy lên bị tạp sao dương đám người lần lượt lên xe bởi vì hôm qua cái kia một đợt dòm bị chiều dọc theo con đường này vẫn như cũ có thể thấy được top năm top ba dòm bi tốt tại bọn họ người đông thế mạnh chỉ cần không phải thành quần kết đội dòm bi tất cả mọi người không để vào mắt Trước tận thế lật cái 1516, xe. nôn ca cũng không có xuống xe đi giải quyết dòm bi chó ba không có gì để nói hiếu kỳ hỏi nàng ngươi không muốn đi làm điểm tinh hạch sao những n à y dòm bi là cấp hai trong đầu đều có tinh hạch nôn ca nụ cười n h u huyện dòm bi vừa d ơ vừa thối lại lợi hại ta sợ hãi không dám đi chó ba tin lời này hắn chính là quỷ không nhịn được lại vụn trộm liếc mắt mắt nôn ca nữ nhân này nhìn xem nhu nhu nhược, nhược đơn thuần tốt đẹp có thể mẹ nó cái này so dòm bi còn muốn hung tàn nha không chỉ có là chó ba trong đội ngũ những người khác đối với ngôn ca ký ức khắc sâu bọn họ từng cái liền muốn ôm lấy vị này đại lao đ u ổ i vì câu đại lao chia sẻ bí quyết tại chặt mấy cái g i ò m bỉ về sau có người chủ động đem khó chịu với mình tinh hạch đưa cho ngôn ca ngôn ca nhưng không có tiếp nhận quá rửa sạch lại cho ta đám người nữ nhân còn có bệnh thích sạch sẽ cái mạt thế này bọn họ gặp được một cái duy nhất có bệnh thích sạch sẽ chính là bọn họ lao đại cùng lão đại t r ê n tại xe bán tải sau dương các đội hưu nghe được trong xe ngôn ca trả lời ánh mắt đồng loạt rơi vào từ nhà lao đại trên thân ánh mắt của bọn hắn rất tha thiết ý tứ cũng rất ngay thẳng như thế một cái bà bối tuyệt không thể mặc nàng đi những khác căn cứ tốt nhất khăng khăng một mực đợi ở trong sấm x é t nhưng lôi đình có thể có cái gì làm cho nàng l ư u luyến mặc dù mọi người bây giờ đối với chuyện giữa nam nữ đều rất khai phóng chập mắt duyên l i ề n lên nhưng bọn họ đều nhất trí cảm thấy chỗ ngồi kế bên tài xế nữ nhân kia hẳn là một cái đối với tình yêu trung trinh nữ nhân nữ nhân loại sinh vật này đều là tình yêu tối thượng chính bọn họ là không kỳ vọng có thể đem nữ nhân này cầm xuống dù sao có bóng ma tâm lý bọn họ thật sợ nữ nhân ở trên giường hưng ơ phấn thời điểm đem bọn họ chế thành phân bón hoa nhưng bỏ qua như thế một cái cục c ư n g quý giá bọn họ cũng không nỡ phù sa không lưu ruộng người ngoài bọn họ nhất trí cảm thấy cao hơn định nữ nhân này Cần từ nhà lao đại tự thân xuất mã sát dụ dù sao từ nhà lao đại và nữ nhân còn có một chút như vậy tiếng nói chung đều là bệnh thích sạch sẽ đầu đinh lao đại một mặt lạnh lùng đem đám người cái kia nóng bỏng ánh mắt không nhìn thẳng chó ba tự giác cùng nôn ca thân thiện không sai biệt lắm lúc này mới lời nói nhất c h u y ể n hỏi nôn ca ngươi dùng hấp thụ tinh hạch năng lượng phương thức là ai dạy ngươi trực tiếp hấp thụ sao vẫn có cái gì khiếu nôn a hắn hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí phi thường khiêm tốn luôn ca nhìn qua bên ngoài tối tăm mở mị thiên không rất đơn giản dùng sức dùng sức nắm giữ hai điểm này là được rồi nghe tựa như thật sự rất đơn giản bị tạp trong mái hiên các nam nhân nghe nói như thế lập tức có người móc ra một khối tinh hạch dùng sức bót dùng sức bót lại dùng lực lại g ắ g sức tinh hạch mặc dù tiểu nhưng cũng không mật mà có cạnh ó c có góc g i a hỏa này ngắt một hồi lâu về sau đột nhiên nắm lấy tay ngao ngao ngao gọi đau chết mất má ơi hộp ngươi nhanh cho ta trị liệu một chút tay bị tinh hoạch đâm rách trông mong nhìn chằm chằm hắn đám người hộp là trong đội ngũ trị liệu sư dị năng của hắn là chữa trị hắn công kích dị năng không mạnh nhưng chữa trị năng lực rất cường đại cũng bởi vậy tất cả mọi người coi hắn là cục cưng quý giá che chở hộp nghe vậy bất đắc dĩ tiến lên bắt hắn lại tay một vòng ma qua tay của người đàn ông liền khôi phục như lúc ban đầu đầu đinh l á o đại vào lúc này đột nhiên nói nàng là một hệ dị năng phải cùng cái này có quan hệ mọi người lập tức trầm ặ c một hệ dị năng luôn luôn t u ổ i mục nữ nhân này còn có thể trồng ra hoa hoa thảo thảo rất nhiều một hệ dị năng giả liền hoa cỏ đều trồng không ra chỉ có thể khống chế đầu gỗ Trước tận thế lật cái xe. Tận thế phát trận tiếp theo có thể đem người đều ăn mòn thành một tất tuyệt thổ từng từng tất vật một hệ dị năng giả càng thêm không có đất người nước cái buộc cách có cỏ cây côi cả chủng, cả vậy, những năm này, ngày liền ăn mòn hồng dẫn đến mảnh mảnh hoang vốn năng càng không hoa phê hệ là là bởi mỗi điệu Bởi giả xe. đem sau đều đều đều sẽ mấy vì vũ vũ, vu. có dị d ở cái này thế đạo không có đất dụng võ người đại bộ phận đều là chết lộ nhất đầu cũng bởi vậy một hệ dị năng người đã rất ít gặp cho dù có cũng là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất nôn ca không chú ý đằng sau những người kia đối thoại thiên không tối t â m mờ mịt trong không khí có cỗ tử phi thường khó ngửi gây mùi hương vị để cho người ta rất không thoải mái nàng nhũ nhũ mày đem cửa sổ thủy tinh dâng lên hỏi chó ba không khí vẫn luôn là như vậy sao mùi vị gì khó nghe như vậy chó ba nhúng a y Tận thế phát thiên thành liền buộc về sau, duy ạ n này,、thái、dương n g thái ế không không ra, một khi khói. thể đem người phơi thành người Cũng ra, ra a một đem m là có h i ệ nhất tại mọi người i bản n cơ đều s ra ra dị Duy năng, đối với loại hoàn cảnh này sinh ra kháng thể, cũng không n gọi đối với loại là. thể, thể h khá là đáng tiếc chính là bây giờ đã không có cái gọi là cây nông nghiệp mọi người đồ ăn rất ít hiện tại nạn đói vấn đề cùng d ò m bị vấn đề đồng dạng nghiêm trọng nôn ca nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp chó ba vụn trộm quét nàng một chút chứa gan tử hào kỳ lại hỏi chưa ngươi, chưa từng đi ra cái kia phòng ở sao một mực bảo vệ ngươi dị năng giả kêu cái gì người ta quen biết nhiều có thể giúp ngươi cha một chút nói không cho hắn còn sống đâu n ô n ca ý hưng lan san ân một tiếng không tiếp tục đáp lại chó ba biết điều mặc dù hiếu kỳ nhưng không có hỏi lại n g à y bình thường những người này đều phách lối không được từng cái coi trời bằng vùng gặp người phụ nữ nói lên thì lên nhưng hiện tại bọn họ tại n ô n ca trước mặt sợ ép một cái tuyệt đối vũ lực giá trị dưới tất cả mọi thứ đều là cặn bã tiến vào lôi đ ỉ n h căn cứ phải đi qua ba đạo cửa mỗi một đạo phía sau cửa không chỉ có kiểm tra phải chăng là người một nhà hơn nữa còn có bác sĩ từng tầng từng tầng kiểm tra có phải là có người lây bệnh lẫn vào nôn ca tại cái này một đống đầy bụi đất cầu thả nam bên trong dáng dấp thực sự đáng chú ý giản trực t i ể u giống như là một đống phân c h â u bên trong đột nhiên xuất hiện một đoá bạch liên hoa mọi người r ồ n dập c h ú m ụ bất quá cổng những người này đại bộ phận phẩm dai tương đối thấp đều không có dám mở miệng hỏi thăm chỉ yên lặng nhìn chăm chú đọc truyện cùng t h o ề n u ạ toại ngược lại là ngày hôm nay phụ trách đại môn phòng vệ sao mà mấy b ư ớ c t ừ trên cửa thành nhảy xuống cười ha ha lấy vô vô chó ba bả vai nháy mắt ra hiệu hỏi nơi nào làm như thế nữ nhân lão đại coi trọng không không coi trọng tối nay là không phải chính là ta lôi đình căn cứ phân thật nhiều tiểu đội lôi đình đội là toàn bộ lôi đình căn cứ trụ cột tất cả mọi người lấy r a nhập lôi đình đội làm vinh các nữ nhân thì lại lấy có thể trèo lên lôi đình đội người làm vinh sao mà cũng là lôi đình đội cũng không trách hắn nghĩ như vậy lấy tới trước nữ nhân chỉ cần lão đại không coi trọng bọn họ liền đều có thể ngay lập tức đi nếm thức ăn tươi chó ba chiều hắn trừng mắt nhìn lão đại không coi trọng nôn ca cũng không vừa ý chúng ta nếu không ngươi đi n ô n ca trước mặt soát soát mặt nhìn một cái nàng có thể coi trọng ngươi không hắn sợ n ô n ca nghe được cũng không dám qua phận d i è m pha n ô n ca sao mà khinh thường a một tiếng không phải liền là dung mạo x i n h đẹp điểm làn da trắng non điểm nhìn nàng cái này yếu lại còn là cái mộc hệ lại còn dám như thế kinh kiệu các n g ư ờ i có phải hay không đối nàng quá k h á c h khí hử nàng không nguyện ý cũng phải nguyện ý h á n thanh âm này không thấp lúc nói còn nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca cái này là c ô ý muốn nói cho n ô n ca nghe h ả o huynh đệ có gan tử chó ba cùng đám người đều yên lặng ở trong lòng vì sao điểm cây sáp chương một nghìn năm trăm mười tám tận thế lật cái xe sao mà vuốt vuốt tóc của mình lời nói nhất c h u y ể n bất quá cũng không trách nàng cự tuyệt thực sự các ngươi đều lớn lên quá xấu lại xấu lại cậu thả chẳng trách nàng cự tuyệt các ngươi sao mà từ cho là mình là cái có mị lực thị tươi non xoay ca chí ít tại lôi đ ỉ n h trong đội hắn là gần thứ vu láo lớn xoay bức đương nhiên hắn cũng không chỉ có là xoái cái này ưu điểm hắn còn có thực lực càng bỏ được vì nữ nhân tốn hao không có nữ nhân sẽ không nguyện ý gián hắn hắn r ứ t lời lại dương lên chạm vai tóc lớn bộ chiêu n o n ca đi rồi đi tự nhiên cũng liền không có chú ý tới phía sau những cái kia các đội hữu nhìn qua hắn cái kia một mặt ánh mắt thương hại nôn ca đang đánh giá bốn phía sao mà đến gần nàng đi lên liền muốn đến cái r ắ n chắc ôm chúc mừng ngươi may mắn đi vào lôi đỉnh nơi này về sau chính là nhà của ngươi có thể liên nôn ca cạnh góc đều không có đụng phải đâu lòng bàn chân hắn ăn dưới đột nhiên mọc ra một cái cây gốc cây kia đem hắn cùng nôn ca tách rời ra nôn ca mỉm cười nhìn qua hắn đáy mắt có chút hiếu kỳ ngươi cũng là lôi đình đội sao lời này hỏi thực sự ngây thơ sao mà nhẹ gật đầu đang muốn lách qua cây một lần nữa ô n nàng liền nghe lấy n ô n ca còn nói ta ngày hôm nay vừa gia nhập lôi đình đội trên xe những cái kia các đội hữu đều cho ta hai mươi k h ỏ a tinh hoạch làm lễ gặp mặt ngươi đây ngươi lễ gặp mặt là cái gì xoa bọn gia hỏa này vì ngủ nữ nhân này cũng là bỏ vốn hai mươi k h ỏ a tinh hoạch cái này đặt tại đoạn thời gian trước ai cũng không bỏ ra nổi tới nhưng hôm qua có một đợt dòm bi c h i ề u tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá nhưng cứ như vậy tùy tiện đều xuất ra hai mươi k h ỏ a tinh hạch làm lễ gặp mặt cho nữ nhân sao mà vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng dù sao cho dù là thích nữ nhân nhiều lắm là thưởng các nàng cái màn thầu hoặc là một hộp đồ hộp nữ nhân cũng đều sẽ mang ơn hiện tại lại muốn cho nữ nhân này hai mươi cái tinh hạch làm lễ gặp mặt truy cập trọe nù ạ t o ạ để đọc trí hệ n sao mà ánh mắt vượt qua ngôn ca nhìn về phía mình các đội hữu nhà mình các đội hữu đều một mặt đau răng nhẹ gật đầu bọn họ cũng không dám đi phá a ai cũng không muốn làm phân bón hoa đương nhiên chủ yếu nhất là sao mà người này từ trước đến nay thích nhất tiệt hồ đã tiệt hồ tốt nhiều lần dẫn chúng nộ lần này mọi người vô luận như thế nào cũng phải t ắ t thành cho hắn không phải sao mà ha ha cười một tiếng đưa tay đi vớt ve trước mắt cây nhỏ là cây cây này là ngươi trồng ra đến sao xanh mơn mận nhìn tươi tốt không nghĩ tới ngươi còn có loại này bản sự hắn mặc dù đối với nữ nhân quá độ nhưng cái này hai mươi k h ỏ a tinh hạch không phải số lượng nhỏ hắn túi ra thêm cũng chỉ có n g â n ấ y đem những này toàn bộ cho một cái dựa vào mặt mình liền có thể chinh phục nữ nhân cũng không phải hắn tác phong trước sau như một hắn mới không giống các đội hưu như thế vân tâm sẽ bị cái hơi đẹp mắt một chút nữ nhân liền mê đến bất tỉnh ba ngược lại bốn đem mình bảo mệnh bản tất cả đều dâng ra đi cho nên sao mà dự định không đề cập tới cái này lễ gặp mặt sự tình chỉ lực của dựa vào mị m ì nôn h chinh phục trước mắt nữ nhân. trước nữ n mắt ca nghe vậy cười khẽ nàng ngũ quan ôn u mỉm cười thời điểm có chút rủ xuống mắt giống như là thẹn thùng thật là đẹp không thể nói sao mà nhìn trong đầu quả quyết ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú lên nôn ca thanh âm mất tiếng cái này cây nhỏ đưa cho ta có được hay không nôn ca con môi nghiêng đầu hướng hắn cười xinh xắn t ố t nàng cười quá câu người sao mà cảm thấy mình nhịp tim tựa hồ cũng chậm như vậy vỗ bởi vậy cũng không có phát giác dưới tay cái kia xanh mơn mợn thực vật tựa như là hoa ăn thịt người đồng dạng đột nhiên gặp há hốc miệng r a lộ ra sắc bén răng một ngụm đem hắn tay cắn ở c h ư ơ n một nghìn năm trăm mười chín tận thế lật cái xe sao mà cảm giác được đau thời điểm vừa mới cây kia loại tại mặt đất cây xanh tựa như là bạch tuộc đồng dạng toàn bộ dây dưa tại cánh tay của hắn cùng trên ủi rộng lượng là cây thành hai nửa giống như là lớn hàm răng vô cùng sắc bén tất cả đều răng rắc răng rắc đang cắn thịt của hắn nôn ca nụ cười hòa ái bổ sung tiểu lục lục liền đưa cho ngươi muốn hảo hảo nuôi nấng n ó à, nó rất thích ngươi trên thân mùi máu tươi rất đau à. những ngày cây là cây nhìn yếu kém có thể mỗi cắn một cái đều có thể cắn nát hắn quần áo cắn nát trên người hắn da thịt miệng miệng thấy máu còn hảo hảo nuôi nấng như thế một cái chớp mắt gặp công phu sao mà đã đau sắc nguyên địa ngao ngao kề ớ có thể chung quanh nhiều người như vậy vì hình tượng h ắ n nhẫn sao mà là dị năng hệ phong truy thủ trong tay của hắn xuất hiện nhanh mà chuẩn chém về phía c u ố n lấy mình những cái kia chặt cây nhưng mà một đao tử hạ đi mặc dù có thể chém xuống rất nhiều lá cây nhưng những này lá cây không chỉ có không có rơi xuống đất ngược lại giống như là thành đơn độc cá thể dương nanh múa vớt lại hướng trên người hắn đánh tới đao của hắn nhanh những này cây lá cây so dao của hắn còn nhanh hơn hình tượng này thật sự là không đành lòng nhìn thẳng đám người mặc dù sớm đã ôm vì hắn đốt đ ế n tâm tư nhưng nhìn thấy hắn thê thảm như vậy vẫn cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng nữ nhân này sẽ không tâm ngoan thủ lạc đem sao mà ngay tại chỗ giải quyết đi mọi người ngao ngoe muốn động nghĩ đến có muốn đi lên hay không khuyên cái hòa đương nhiên coi như muốn đi cũng không có lá gân này bọn họ trái trương phải nhìn muốn tìm tìm nhà mình l a o đại đi nơi nào nôn ca vẫn như cũ hướng sao mà cười cười thực sự dịu dàng lễ gặp mặt có sao sao mà những nữ nhân khác có gai nữ nhân này là man g răng hắn này lại có thể nói cái gì thật cùng một nữ nhân vạch mặt cũng không phải hắn tác phong a mấu chốt là tất cả mọi người nhìn xem đâu hắn muốn đánh thắng được vậy thì thôi đánh không lại lại bị rơi mặt nhiều khó khăn nhìn cho nên hắn lập tức gật đầu có có có nói tiểu muội làm phiền ngươi để tiểu lục lui ra phía sau điểm ta đến hoa cấp ngươi lễ gặp mặt n ô n ca tiểu lục thích ngươi ngươi cũng thích nó về sau liền nó liền phụ ở trên thân thể ngươi tốt sao mà không cần không cần cây này là ngươi thật vất vả trồng ra đến ta sao có thể đoạt nhân chi đẹp mà lại ta thường xuyên ra ngoài mang theo tiểu lục cũng không tiện ngươi vẫn là thu hồi đi van ngươi tranh thủ thời gian thu hồi nôn ca nhìn qua hắn trên mặt có chút thất lạc dạng này à vốn là tặng cho ngươi lễ gặp mặt ngươi đã không thích vậy ta thu hồi tốt nàng đưa tay cách không một chảo cuốn ở s a u mà trên thân những cái kia xanh mơn m ư n cây cối trong nháy mắt biến mất ta lễ gặp mặt đã cho ngươi ngươi lễ gặp mặt đâu sao mà nữ nhân này hắn không ngủ hồi vốn liền không họ hà những cái kia cây lá cây đem sao mà quần áo cắn rách rách dưới dưới vết máu khắp nơi đều là quá chật vật giản trực t ể u giống như là cái bị giày xéo tên ăn mày bất quá tốt trong tận thế này tất cả mọi người không giảng cứu ăn mặc sao mà y phục trên người coi như rách rách dưới dưới mười phần chật vật trong mắt của mọi người cũng liền như thế sao mà ngoan ngoan móc ra hai mươi hạt tinh hạch đưa cho ngôn ca nói tiểu muội đây là lễ gặp mặt muốn hay không cho ta cái kể mặt hôn a ngôn ca tiếp nhận sao mà đưa tới tinh hạch văn ngôn sĩ、si、mắt hướng hắn cười ngọt ngào t ố t ngươi lại gần nhà cao như vậy ta c ầ u không đến nàng nụ cười này muốn bao nhiêu đơn thuần có bao nhiêu đơn thuần muốn bao nhiêu vô hại có bao nhiêu vô hại thanh âm càng là ngọt từng tia từng tia quả thực có thể ngọt đến tâm khảm của người ta bên trong có thể sao mà đối đầu nàng cái này cười trong nháy mắt liền sợ chương một nghìn năm trăm hai mươi tận thế lật cái xe sao mà thậm chí còn không tự chủ được lũi về sau một bước chờ hắn kịp phản ứng bận điệu nói sang chuyện khác ngươi cũng tiến vào chúng ta lôi đ ỉ n h tiểu đội sao hoan g n ê n h o a n g n ê n à một mình ngươi một hệ dị năng giả có thể tiến giai lợi hại như vậy thật đúng là phần độc nhất nôn ca khiêm tốn may mắn mà thôi lời này sao mà tin tưởng nhưng là n ô n ca sau lưng chó ba đám người lại sẽ không tin n ô n ca mí môi hướng sao mà cười cười năng lực ta yếu về sau còn mời nhiều hơn chiếu cố sao mà nhết miệng cười thực sự tà mị hắn vẩy lên tóc hướng n ô n ca chừng mắt nhìn không có vấn đề chiếu cấu ngươi chính là bản năng của ta nói tiểu nội ngươi hắn lời còn chưa nói hết nôn ca mỉm cười đánh gây hắn gọi ta nôn ca nói tiểu nội nghe không quen sao mà lúc đầu muốn nói nói tiểu nội nhiều thân mật à, có thể đối bên trên nôn ca nụ cười kia đáy lòng của hắn có chút điểm rụt rè đương nhiên chủ yếu là cảm thấy tình cảm về sau có thể chậm rãi bồi dưỡng bởi vì cái xưng hô hiện tại chơi cứng tính không ra cho nên hắn lập tức liền đổi giọng nôn ca m ệ n mọi không ta mang ngươi l ĩ n h đồ vật làm đăng ký đi nôn ca t ố t cảm ơn n g ư ơ i là từ đâu tới còn có thân nhân sao trước kia có hay không tại những khác căn cứ lợi qua lôi đỉnh căn cứ tại chung quanh nơi này là nhất nhân tính hóa một cái căn cứ ngươi ở đây không cần sợ hãi hai người một đường đi xa sao mà thanh â m lao thao một mực không ngừng qua giọng của nữ nhân lại cơ hồ không có nghe được đám người liếc nhau một cái đều yên lặng cảm thấy sao mà ra hòa này sớm muộn cũng phải biến thành phân bón hoa tiến vào căn cứ, căn cứ mỗi người căn căn năng vào cứ, cứ lão ự lực, trực c cùng ca nỗ lực, sẽ phân phối tương ứng điều kiện. Nôn nhập đình nói gia lôi sẽ phối tiếp điều tiểu đội, đại lâu, lao đại. Đại đến ạ i đại hiện tại cũng không có nữ nhân như thế một cái nũng nịu tiểu cô nương trực tiếp không hàng lôi đình tiểu đội hậu cần tự giác khẳng định là tiểu cô nương bị lão đại coi t r ó n g mắt cho nên mới trực tiếp đem người nhường không hạ xuống lôi đ ỉ n h tiểu đội hậu cần yên lặng làm cái đẩy một cái tự nhận là cái này an bài làm tuyệt đối sẽ để lao đại tâm hoa nộp h ó n g đệm chăn cùng đồ rửa mặt liền ở trên bàn nôn ca không có ôm dự định mà là d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía sao mà sao mà dây hiểu lập tức ôm lấy những vật này ta dẫn ngươi đi chỗ ở nôn ca khẽ vớt cảm cảm ơn có một câu như vậy cảm ơn sao mà đã đầy máu phục sinh k h ô Nôn g chỉ có đem n ca đưa đến đình đội lôi tiểu c h ở, h ơn n ữ a a còn n g nôn cũng chảy tốt. Chính hắn chăn không n ca chảy đem đệm đệm đều tấm bị tốt. chảy có ư vậy bằng phảng rộng r ã i qua, nhưng ca nhưng nôn đ ệ mỹ c h nữ bị hắn thanh r i n ô nôn n nếp ốn. À, sen g có chút c một À, vào g i a p ò n g từ tới xưa nay c h ư a từng quét dọn, hắn trong trong quét cần dọn, hắn ngoài ngoài có ai qua, lại ở dọn một lần. Ca, cảm ơn ngươi. Nữ thanh ấm êm hai ngọt từng tia từng tia dù là những này sống sao mà không có chút nào thích làm nhưng vẫn là làm tâm cam tình nguyện sao mà đem việc để hoạt động xong đang muốn ngồi xuống hảo hảo cùng nôn ca bàn luận nhân sinh nói chuyện tình cảm liền nghe đến bộ đàm vang lên hắn ngày hôm nay tại đại môn trực ban vô duyên vô cớ bỏ lâu như vậy lao đại muốn hắn ngay lập tức đi trực ban à còn muốn chụp hắn một tháng phần lệ lôi đỉnh tiểu đội các đội viên một tháng sẽ còn mặt khắc phát mười hạt tinh hạch sao mà cái này nghèo đến nỗi ngay cả đánh bài bản cũng bị mất hắn đứng người lên có chút ảo nao nói ta phải đi lao đại tính tình không tốt đ o á n chừng một hồi đến đánh ta một trận chương một nghìn năm trăm hai mươi mốt tận thế lật cái xe sao mà lúc đầu nghĩ tại ngôn ca nơi này tìm một chút ta nổi tịch chỉ cần mỹ nhân tâm thương hắn hắn cũng cũng không sao ngôn ca há cái kia gặp lại mặc dù đang cười có thể trên mặt nàng một điểm lưu luyến đều không có sao mà làm lớn như vậy nửa ngày hóa ra làm không công chính muốn ra cửa hắn đột nhiên dừng lại bước chân đưa tay kéo ngôn ca cánh tay nôn ca ngươi hắn là dị năng hệ p h ò n g tốc độ vốn là rất nhanh không nghĩ tới chính là dĩ nhiên không có đem nữ nhân này bắt lấy hắn kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời chỉ kinh ngạc nhìn qua cùng hắn giữ vững một thước khoảng cách s a nôn ca trước đó nàng cái kia cây nhỏ hắn chỉ cho là nàng một hệ dị năng biến dị mới có thể như vậy nhưng hiện tại nàng tốc độ này làm sao lại còn nhanh hơn hắn nôn ca hướng hắn phất tay gặp lại không đưa sao mà đẻ xuống đáy lòng nghi vấn hắn dự định một hồi trước cùng các đồng bạn hỏi thăm một chút đến cùng nơi nào làm ra như thế một cái quái dị nữ nhân sao mà vừa đi nôn ca đóng cửa lại nàng nằm ở trên giường nhắm mắt bắt đầu dung hợp vị diện này bên trong kịch bản nói đến vị diện này kịch bản rất đơn giản mà lại cũng thật bất ngờ nguyên chủ giống như nàng gọi nôn ca nguyên chủ một hệ dị năng biến dị so bình thường một hệ dị năng lợi hại hơn rất nhiều không chỉ có thể loại hoa trồng cỏ còn có thể trồng ra lương thực nàng cùng một cô bé khác ở tại cái kia chỗ lớn phòng bên trong vẫn luôn là tự cấp tự túc có chuyện thật đúng là bị chó ba bọn họ đón được một hệ dị năng quỷ mục cùng nguyên chủ ở cùng một chỗ nữ hải kia liền dị năng đều không có tiến hóa ra hai nữ hải có thể ở tại cái kia tòa nhà phòng bên trong bình yên vô sự là bởi vì có cái nam nhân che chở các nàng nói đúng ra không phải cái nam nhân là cái tiến giai dòm bi biến dị nhìn cùng nhân loại đồng dạng nhưng kỳ thật bản chất là cái g i ò m bi chỉ là hai nữ hải đều không có phát giác dòm bỉ chân diện mục ngược lại bởi vì cái này dòm bỉ dáng dấp thật đẹp lại là người câm đều khá là yêu thích cái này dòm bi nhất là một cô bé khác nguyễn thanh yên lặng thầm mến dòm bi nàng có thể cảm giác được dòm bỉ càng thích nguyên chủ đáy lòng một mực rất ghen ghét dòm bỉ không gặp về sau nguyễn thanh r a đi tìm kết quả không tìm được dòm bi ngược lại mình gặp hai cái dòm bi tốt đụng phải trình độ bị trình độ cứu về sau nghĩ đến có thể thừa cơ hội này đến cái mượn đao giết người đem nguyên chủ làm rơi dạng này dỏm bị sau này sẽ là nàng một người trên thực tế hoàn toàn chính xác cũng như nàng mong muốn trình độ nghe nàng miêu tả một đồng bạn khác càng xinh đẹp tràn đầy phấn khởi đi n h à kia nguyên chủ không muốn bị trình độ nam nhân như vậy vũ nhục h o nên tự sát cái gọi là nguyên chủ tâm nguyện chính là hy vọng nôn ca có thể giúp nàng báo thủ mà vị diện này bên trong hệ thống tuyên bố nhiệm vụ so cái trước vị diện bên trong tuyên bố nhiệm vụ còn muốn hoang đường dùng s i n h đẹp tư thế lật cái xe dùng s i n h đẹp tư thế lật cái xe ba cái này cái gì cầu thí nhiệm vụ cảm giác từ khi khóa lại cái này lật xe hệ thống hệ thống tuyên bố nhiệm vụ còn như n h i kịch bất quá có chỗ tốt là nhiệm vụ dễ dàng nàng cũng không cần quá quá lãng phí tâm phí s ứ c vì nguyên chủ báo thủ vấn đề này mặc dù trình độ đã cút bất quá còn có cái kẻ cầm đầu nguyễn thanh nói đến cái này nguyễn thanh hiện tại cũng tại lôi đ ỉ n h căn cứ bên trong bất quá nàng là nữ nhân coi như không có sở hữu dị năng bởi vì dung mạo xinh đẹp ở căn cứ bên trong hẳn là cũng sẽ không lăn lộn quá kém bây giờ tiếp thu ký ức đã không có tác dụng phụ nôn ca mở mắt giơ tay lên đánh giá nguyên chủ cái này trắng non thon dài tay t r ư ớ c 1522, tận thế lật cái xe nôn ca bản thể là cây nguyên chủ là một hệ dị năng biến dị nàng tiến vào thân thể này đem một hệ dị có thể phát huy đến cực hạn giản trực t i ể u giống như là lại biến dị một lần bất quá thân thể này quá yếu theo không kịp tóc của nàng vung ngày hôm nay trang bức dẫn đến nàng đến hiện tại toàn thân xương cốt cùng cơ bắp đều đau không được quả thực giống như là bị cưỡng ép xe rách nàng hiện tại nhất khẩn cấp là trước tăng lên một chút mình thân thể này thực lực cũng không biết vì cái gì l u ô n ca từ tiến vào thân thể này về sau vẫn no g ngoe muốn động luôn có loại nghĩ muốn làm một vố lớn hào tình trang trí dù sao đã cực kỳ lâu đều không có tìm được như thế một bộ thích hợp nàng thân thể mà lại nàng tại vị diện bên trong ngất ước rất lâu à khó được có như thế cái thân thể lại tới như thế một cái có thể loạn thế suất anh hùng thời đại không làm một vố lớn uổng làm người đem sao mà hiến cho nàng hai mươi hạt tinh hạch hấp thu nôn ca lúc này mới nhắm mắt thân thể mệnh mệnh m ỏ i đau đớn nàng dự định ngủ một giấc dưỡng dưỡng tiếng đập cửa vào lúc này vang lên lên làm sao chả có không biết sống chết tới q u ấ y rầy nàng nôn ca thu lại trong mắt khó chịu rời giường mở cửa ra lôi đình l a o đại hai tay cắm trong túi nghiêng nghiêng dựa vào ngưỡng cửa có chút nghiêng đầu nhìn qua n ô n ca n ô n ca lần đầu tiên liền bị đầu của hắn hấp dẫn không có tóc đầu tổng là phi thường dễ dàng gây nên n ô n ca đồng tình tâm húng chi nàng phát giác bất quá ngắn ngủi một chút thời gian d a hỏa này đầu đinh liền biến thành đầu t r ọ c mọc ra cái kia gật gật đầu phát toàn bộ không thấy thay vào đó là bóng loáng sáng loáng ra đầu Đầu t r ọ c biến đầu t r ọ c đầu chọc lao đại nhấc lên mí mắt hướng nôn ca giật giật khoe môi ở đã quen thuộc chưa dĩ nhiên không phải lo lắng cái này nam nhân nói chuyện cho người ta một loại lạnh leo cứng rắn vô tình cảm giác nôn ca không quen cũng phải quen thuộc đầu chọc lao đại không có tiếp tục đáp lời hoặc là an ủi ý tứ thế là hai người đều trầm mặc lại nôn ca tại yên lặng suy nghĩ ra hỏa này đột nhiên biến thành ngói sáng ngói sáng đầu chọc là không phải là bởi vì bên ngoài bị phóng xạ rụng tóc có cần hay không nàng khích lệ một chút hắn thông minh tuyệt đỉnh ă n ủi đầu chọc l a o đại đã liếc mắt nôn ca rất vài lần cuối cùng nhẫn không đi xuống ho khan một cái hỏi ban đêm sợ hay sao cần ngủ cùng không hắn đương nhiên không cảm thấy nàng sẽ biết sợ chủ yếu là nghĩ tự tiến cử một chút cái chiếu nôn ca lắc đầu không sợ nàng dương lên cái c ằ m mắt mang k i n h thường nơi này thật đúng là không ai có thể gây tổn thương cho ta xen vào người này quan tâm một chút mình nôn ca có qua có lại ngươi viên này đầu chọc còn rất thật đẹp n g ó i sáng n g ó i sáng không sai không sai đầu chọc lao đại hắn m ặ t không biểu tình xoay người rời đi nhưng đi hai bước lại cực kỳ không cam t â m quay người x à i bước đi trở về muốn cùng nôn ca nói nói cái gì gọi tiểu tóc nhưng mà hắn vừa đi đến cửa miệng cửa đã đụng một tiếng đóng bên trên đầu chọc lao đại đứng tại cửa ra vào môi mím chặt trên mặt càng là lạnh lùng toàn thân đều giống như bốc lửa đồng dạng để cho người ta cũng không dám tới gần hắn bất quá cuối cùng hắn cũng không có lại đi gõ cửa quay người tiến vào căn phòng cách vách nôn ca ngủ một giấc ba ngày cũng may những người này cũng thức thời vô cùng không ai dám tới q u ấ y dày nàng vũ lực giá trị quyết định hết thẻ a tất cả mọi người sợ bị đương phân bón hoa duy nhất dám đến gõ cửa đầu chọc lao đại bởi vì nàng cái k i a m ộ t tiếng đầu chọc đã quyết định không còn s ắ c dụ nàng đơn phương cùng nàng bắt đầu chiến tranh lạnh ba ngày sau tỉnh lại là nửa đêm nôn ca ngủ rất no trong thân thể cái chủng loại kia đau đớn đau mỏi xé rách cảm giác cũng đều hơi nhỏ rất nhiều t r ư m hai m ư ơ tận thế lật cái xe nước cùng điện đều khá là thưa thất thiếu cũng may n ô n ca gian phòng này bởi vì sắt vách đại lao nguyên nhân thủy điện cung cấp vẫn tương đối dư giả nôn ca tắm rửa một cái hậu chi hậu r i á c cảm thấy có chút đói mở cửa đi ra ngoài với lúc gặp được đầu chọc l a o đại từ bên ngoài trở về tầng l ầ u này bên trên lúc đầu chỉ ở đầu chọc l a o đại hiện tại nôn ca được gan b à i ở đầu chọc lao đại sắt v á c h cả tầng lầu liền ở hai người này một cái từ hành lang bên này đi tới một cái từ hành lang bên kia đi tới ánh mắt của hai người trên không trung x e n lẫn đều là mặt không biểu tình mắt nhìn thấy muốn giao thoa mà qua thời điểm đầu chọc lao đại hỏi hơn nửa đêm ngươi muốn đi đâu đói bụng ra ngoài tìm một chút ăn đầu chọc lao đại con mắt h i ế p h i ế p cái này đêm h ô m k h u y a t khát ngươi cảm thấy nơi nào có ăn nhà ăn đã sớm đóng cửa há vậy trừ nhà ăn nơi nào có đâu ngươi trong phòng có ăn sao có a nhưng là vì sao phải cho ngươi ăn đầu chọc lão đại quả quyết trả lời không có nôn ca âm cối d ư ơ n g lên ồ cười nhạo một tiếng bên nàng thân nhìn chằm chằm đầu chọc lão đại thật không có nàng khỏe môi ngậm lấy một vòng cười khoe mắt có chút d ư ơ n g lên trong hành lang đen kịt đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối nàng đôi mắt sáng lên nhìn môi đỏ diễm lệ tựa như là cái t ử trong bóng tối đi tới yêu tinh lại yêu lại mị lại lại dẫn một loại không bị tận thế cái này năm tháng ăn mòn sạch sẽ ngây thơ đầu chọc l a o đại ngón tay có chút vuốt vẹ cùng một chỗ hắn nhớ tới trong đội ngũ sao mà tên kia ba ngày qua này tâm tâm nghiệm nghiệm chính là nữ nhân này không chỉ là sao mà cái khác đồng đội cũng đều là một bên kiêng kỵ nàng sợ hãi nàng một bên lại ngao ngoe muốn động muốn cùng nàng đến cái xuân phong nhất độ hắn nhấc lên mí mắt lặng lẽ nghiêng mắt nhìn nàng đồ ăn cần muốn cái gì đến trao đổi thanh âm lạnh leo c ứ n g rắn không tình cảm chút nào càng không giống như là giữa nam nữ t r e o chọc t r e o chọc nôn ca nghiêng đầu nhìn hắn nàng ánh mắt như nước long lanh bên trong viết đầy nghi hoặc còn có không hiểu há cần lấy cái gì để đổi đầu chọc lao đại cổ họng có chút nhấp lô ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng có chút mở ra môi đỏ ánh mắt dần dần lu dần dần sâu hắn ngón cái cùng ngón trỏ không để lại dấu vết chăm chú nhấn cùng một chỗ nhìn chằm chằm nàng thanh âm khẳng h à n hỏi lại ngươi cảm thấy thế nào nôn ca nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi hiện tại nhìn chằm chằm ta bộ dáng ngược lại để ta nghĩ tới trước kia gặp qua sói ngươi không phải là muốn ngủ ta đi nàng trực tiếp đem tầng này cửa sổ xa trọn lấy mở coi như nói loại lời này trong mắt nàng cũng không có có một tia dư thừa nhưng nàng thanh âm t i ể u nhuyễn khiến cho hắn nghe vào trong thai có một phen đặc biệt vật vị hắn cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn làm ngứa khó chịu một đôi mắt gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào nàng thế nào ngươi không nguyện ý nôn ca không có trả lời nàng nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt không thể không nói nam nhân này không chỉ có ngũ quan dáng dấp thật đẹp thân thể cũng phi thường rắn chắc nhìn xem rất có sức éo e o nhỏ bờ ngông cùng rắn chắc lồng ngực để nôn ca nhớ tới báo tử loại này e o tốt thể lực tốt sinh vật ân nhưng hắn là cái đầu chọc mặc dù đầu chọc có thể để cho nôn ca đồng tình có thể cùng đầu chọc người đi ngủ nôn ca trong lòng kháng cự nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu về sau nôn ca nhấc lên chân vốn là muốn sờ một chút đầu của hắn trấn an kết quả nam nhân này q u á cao nàng s ờ soạn một chút đã cảm thấy cánh tay chua hoảng thế là thuận thế vô vũ b ả vai hắn sau đó thu tay lại tại đầu chọc lão đại khiếp sợ bị điểm huyệt ngốc trệ dưới ánh mắt nàng nói ngủ hay là được rồi cùng ngươi không có c á tình c h ư ơ n một nghìn năm trăm hai mươi b ố tận thế lật cái xe nôn ca hướng đầu chọc lão đại k h o á t k h o á t tay ta đi dưới lầu tìm xem nhìn xem có cái gì có thể ăn đồ vật ngươi đi ngủ sớm một chút đi đầu chọc lão đại một phút sau nôn ca ngồi ở đầu chọc căn phòng của lão đại bên trong trước mặt nàng đặt vào hai hộp ăn hết sạch thịt đồ hộp mặc dù ăn hai hộp thịt đồ hộp một túi bánh bích quy có thể bụng không chỉ có không có no bụng cảm giác ngược lại giống như là móc da thèm trùng đói hơn nôn ca vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi ngẩng đầu ba mong chờ lấy đầu chọc lão đại đầu chọc lão đại bất vi sở động không có nôn ca kỳ thật không quá tin tưởng thật không có rồi đầu chọc lão đại lạnh hừ một tiếng không có nôn ca h ả cảm ơn ngươi chiêu đãi mặc dù ta chưa ăn no nàng dừng một chút gặp lại dứt lời đứng dậy muốn đi đầu chọc lao đại mẹ cho nàng ăn cũng không phải muốn nàng ăn xong lau lau miệng liền chạy nôn ca lại không nửa điểm dừng lại đã thản nhiên đi tới cổng đầu chọc lao đại t r ừ n g mắt bóng lưng của nàng không thể nhịn được nữa trầm giọng hỏi nàng ngươi chuẩn bị đi nơi nào nôn ca đi dưới lầu hỏi một chút nhìn nhìn bọn họ ai có ăn đầu chọc lao đại ngón tay chăm chú bóp cùng một chỗ lại bông ra hắn nhìn chằm chằm nàng dưới váy dài lộ ra tinh tế trắng non mắt cá chân thanh âm hung dữ trở về nôn ca lại đứng không nhúc ních chỉ quay đầu kinh ngạc chừng hắn ngươi nơi này không có ăn ta về tới làm gì cái này giả n g ư ơ i giả dại nữ nhân đầu chọc lao đại ám kim sắc ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng ta có trở về nôn ca ngươi có ăn cái gì ta thịt đồ hộp chắn ăn c ò n đạp muối tử thượng mặt đầu chọc lao đại sụ mặt vung tay lên một đống ăn trồng chất tại bàn tử thượng hắn có không gian chữ vật năng lực nôn ca kinh ngạc có chút há m ổ m bước chân đã tự phát đi trở về đi ngồi ở trên ghế salon nhiều như vậy ăn ngươi lại dám gạt ta nói không có đường đường lão đại dĩ nhiên nói láo không có chút nào làm gương tốt đầu chọc lão đại về sau đừng đi quay dối ta những cái kia đồng đội bọn họ không có ngươi cường đại đều đánh không lại ngươi nôn ca nói hình như ta tìm bọn họ là vì đánh giá nhất dạng đầu chọc l a o đại liếc xéo nàng cái kia là vì cái gì nôn ca vì tinh hạch a thật đúng là thẳng thắn a ha ha đầu chọc l a o đại liếc mắt nhìn nàng bọn họ kiếm tinh hạch không dễ dàng ngươi muốn liền tự mình đi g i ế t dỏm bì lấy tinh hạch nôn ca không được a ta sợ bẩn càng sợ dòm bì đầu chọc l a o đại tin ngươi tả nhưng vẫn là hỏi muốn nhiều như vậy tinh hạch làm cái gì nôn ca nhanh muốn lên cấp cần tinh hạch đầu chọc lúc này mới nhớ tới nàng có thể một lần hấp thu thật nhiều tinh hạch mà lại rõ ràng không có tác dụng phụ cần bao nhiêu không biết nôn ca nghĩ nghĩ hơn ngàn đầu chọc lao đại nôn ca hỏi hắn ngươi có đầu chọc lao đại trả lời đặc biệt dứt khoát ta không có có cũng không có nàng tại tinh hạch bên trên nhu cầu hiển nhiên so với nàng bụng đối với đồ ăn nhu cầu càng kinh khủng nôn ca lại không quá tin tưởng thật không có đầu chọc lao đại một hạt đều không có xưa nay không dùng vật kia nôn ca hiếu kỳ vậy là ngươi làm sao tiến dai đầu chọc lao đại mỗi lần xét đánh trời mưa thời điểm đứng ở bên ngoài liền tốt ngươi cái này tiến dai thật đặc biệt ta đầu chọc lao đại trầm mặc không nói chuyện người khác đều cho là hắn là lôi hệ dị năng chỉ có chính hắn biết hắn dị năng cũng không phải là lôi hệ hắn ẩn ẩn có loại suy đoán nhưng vẫn cũng không dám đi xác nhận Trước 1525, tận thế lật cái xe. Nôn ca mặt mày con con, treo hắn, không được có thể làm được được cái ca con cong, chắc Nôn hắn, không làm lao đại. xe. mày kẹo có nàng ăn thoải mái bởi vậy thanh âm nhẹ nhàng lại kiểu nhuyễn đầu chọc lao đại suy nghĩ bị đánh gãy hắn ngẩng đầu liếc mắt mắt luôn ca lại liếc mắt mắt bị nàng ăn để thừa cùng núi nhỏ không sai biệt lắm rát rưởi thì đau nữ nhân này nhìn xem gầy gầy nho nhỏ không nghĩ tới có thể ăn như vậy cái này muốn trước kia vậy thì thôi tại loại hình thức này nuôi nàng có thể đem người ăn thành kẻ nghèo hèn hắn đột nhiên hối hận đem nàng gọi lại bất quá nghe nàng tiếng nói lại cảm thấy kỳ thật cùng nàng như thế ngồi cùng một chỗ cũng không tệ nôn ca vậy ngươi cái này còn thuộc vu lôi hệ dị năng sao loại chuyện này là có thể tùy tiện nói cho sao của ngươi khác hắn ngay cả mình làm sao tiến giai đều sẽ không nói cho người khác trong nháy mắt muốn giết nàng diệt khẩu đầu chọc lão đại hơi h í p mắt lại nhìn chằm chằm nôn ca nôn ca cười hì hì nhìn qua hắn không chút nào cảm thấy mình lời này có vấn đề gì đầu chọc lão đại n i ế t môi không có trả lời hắn vung tay lên đem trên b à n đồ ăn vặt thu sạch về ăn no rồi liền l à n trứng ta muốn ngủ được rồi đầu chọc nôn ca lời ra khỏi miệng kịp phản ứng chính mình nói sai lập tức đổi giọng được rồi lao đại đầu chọc lao đại cho nàng ăn nhiều như vậy thật đúng là ăn không hắn nhìn chằm chằm nàng dây thanh nguy hiểm ngươi gọi ta cái gì nôn ca hướng hắn cười lao đại lao đại lao đại đầu chọc lao đại không có chút nào bị nụ cười của nàng lây nhiễm một bên khỏe môi kéo lên giống như cười mà không phải cười đầu chọc nôn ca kỳ thật bảo ngươi đầu chọc cũng không oan a chính ngươi chiếu soi gương ngươi hiện tại chính là cái đầu chọc chỉ là bóc ngươi ngắn cũng không tốt cái này là lỗi của ta ta nhận sai thật xin lỗi đầu chọc lão đại ta không phải đầu chọc nôn ca nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sáng đến có thể soi gương đầu há h ố c mồm thực sự không có cách nào trái lương tâm nói ra hắn đây không phải đầu chọc cho nên quả quyết trầm mặc chỉ dùng đồng tình ánh mắt nhìn qua hắn đừng kích động là lỗi của ta ta về sau cam đoan sẽ không ở trước mặt ngươi đâm ngươi ngắn đầu chọc lao đại đánh gãy nàng ta không phải đầu chọc đầu chọc là bởi vì ta ngại gội đầu tóc phiền phức lãng phí nước cho nên lấy mái tóc cạo sạch nôn ca gật đầu tỏ ra hiểu rõ có thể nàng cái kia đồng tình ánh mắt thương hại rõ ràng không phải ý tứ như vậy đầu chọc lao đại ánh mắt nặng nề nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca giản trực tựu i giống như là nhìn c h ầ m c h ầ m cái người sắp chết nôn ca dù sao ăn người khác ngắn nhất bất đắc dĩ tốt ta ta tin tưởng ngươi nàng cái này vừa nói đầu chọc lao đại cuối cùng một cây dây cung cũng bị triệt để đẻ gãy hắn lớn bộ chiêu nôn ca đi đến nôn ca lui lại một bước thân thể đã tựa vào trên cửa thật muốn lấy ra hỏa này có phải là muốn ở chỗ này cùng nàng quyết nhất tử chiến làm tốt hắn đầu chọc chính danh thời điểm đầu chọc lao đại đi đến trước mặt nàng hai vươn tay ra nhờ trên cửa đưa nàng vây quanh trong đó hắn cúi đầu cư cao lâm hạ nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca cầu tư tên của ta nôn ca có chút ngựa đầu kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm cậu tử danh tự này rất độc đáo bất quá so đầu chọc muốn hơi êm thai một chút như vậy cho nên ngắn ngủi kinh ngạc về sau nôn ca biết nghe lời phải lần nữa nói cậu tử ngươi tốt ta gọi nôn ca cậu tư hắn nhìn chằm chằm nôn ca lúc đầu mang theo kim sắc quang mang đôi mắt giờ phút này đã thành đen ngòm đại khái thời khắc tại hát hóa biên giới hắn cọ sát lấy răng từng chữ từng chữ nói kéo dài hơi tàn cậu chăm chỉ không ngừng tư nôn ca hai chữ này lúc đầu tám gậy che đánh không cùng một chỗ thế nhưng lại như thế một tổ hợp còn có ý nghĩ chương một nghìn năm trăm hai mươi sáu tận thế lật cái xe một cái là kéo dài hơi tàn một cái là chăm chỉ không ngừng hợp lại cùng nhau chính là cái cậu tử a nhiều thân thiết danh tự nôn ca ngươi danh tự này thật là dễ nghe cậu tử cậu tử kêu nhiều thuần miệng cậu tư nơi nào có thể nghe không hiểu nôn ca cái này khích lệ là bởi vì gì mà đến hắn hiện tại phi thường hối hận đem danh tự nói cho nàng vốn là nghĩ bày đầu chọc cái ngoại hiệu này kết quả lại đào cái hô to hay là hắn cho mình đào hắn mặt lạnh lấy tên của ta không thể tùy tiện gọi ngươi tốt nhất một mực hô ta lao đại nôn ca được rồi lao đại hai người khoảng cách này rất mập mờ có điểm giống là tường đông cầu tư hậu c h i hậu giác địa phát giác c h ó c m ú i tràn ngập tất cả đều là cái này mùi vị của nữ nhân là một loại rất dễ chịu có cây hương vị để cho người ta nghe liền sảng khoái sẽ nghĩ lên đã từng bãi c ỏ xanh cùng làm thiên bạch vân hắn vốn nên bung ra nhưng ma xui quỷ khiến không chỉ có không có bung ra ngược lại có chút túi đầu xuống lại đến gần rồi chút nàng bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhìn chằm chằm con mắt của nàng ngươi có phải hay không là dưới đáy lòng nói xấu ta g i a hòa này tại sao có thể có như thế suy nghĩ ấu trí nàng nhiều lắm là chính là ở trong lòng đầu nhiều hô hắn hai tiếng cầu tử, cậu tử cộng thêm tưởng tượng hạ không có lông chó là cái bộ dáng gì mà thôi không có nôn ca nghiêm túc trả lời ta không có n h ả m chán như vậy cậu tư cười lạnh một tiếng tốt nhất không có nôn ca ngươi ngủ đi ta ăn uống no đủ cũng phải đi ngủ tiêu hóa một chút đi đang khi nói chuyện còn ngáp một cái cũng đẩy ra cậu tư cánh tay cậu tư nữ nhân quay đầu thời điểm tóc xẹt qua cổ của hắn ra thịt tựa như là lông vũ tại trên đầu trái tim phất một cái mạ qua mặc dù c h ư ớ c mắt mạ qua có thể mang đến cái chủng loại kia tô cảm giác nhột nhưng vẫn kéo dài chậm rãi lan tràn tại toàn thân cậu tư cổ họng giật giật tay hắn đặt tại trên vai của nàng thanh âm khẳng k h à n lưu lại cùng ta cùng ngủ hắn nhỏ giọng bổ sung cho là những cái kia đồ ăn thù lao ánh đèn đen kịt nôn ca không có phát giác hắn thính thai chỗ cái kia xóa đỏ ửng nàng kinh ngạc nhìn sang hắn đầu t r ọ c tốt à nàng cái này theo bản năng động tác liền tính không nói gì có thể đã đạo lộ ra tiếng lòng của nàng nữ nhân này vừa mới liền nói ghét bỏ hắn đầu chọc cậu tư lập tức thu tay lại mặt không biểu tình nhìn qua nàng phun ra chữ cực kỳ lạnh lùng cúp đi nôn ca t r ờ mặt so t r ở trời còn nhanh hơn tâm tư của nam nhân thật đúng là kim dưới đáy biển nàng q u e n người nhanh nhẹn ra cửa mặc dù cảm thấy ngủ một giấc cũng không phải chuyện đại sự gì nhưng là cùng một cái đầu chọc đi ngủ tóm lại vẫn còn có chút biến xoay nhìn xem viên kia đầu chọc sẽ luôn để cho nàng nghĩ đến bản thân vạn nhất nửa đêm tỉnh ngủ đến nhìn lên trước mắt có cái đầu chọc tưởng rằng mình bản thể đến rất đau lòng à không có thể tưởng tượng ăn uống no đủ nôn ca trở lại gian phòng của mình nhanh nhẹn mà đi ngủ thân thể này hai ngày trước hao tổn quá lợi hại dù là ngủ ba ngày thời gian nàng cái này một nhắm mắt vẫn là lập tức lại tiến vào mộng đẹp ngày thứ hai tỉnh lại tương đối sớm chủ yếu là sắt vách người tại gõ cửa nôn ca rửa mặt hoàn tất đổi một bộ phát ý phục m ặ c lên lúc này mới mở cửa bên ngoài cầu tư c h o n mày đã đợi cực kỳ không kiên nhẫn nhưng nhìn thấy mặc vào đồ lao động nôn ca hắn lối ra lời nói lại nuốt trở vào đi thôi đi ăn cơm miễn cho bỏ lỡ giờ cơm lại đi chỗ của hắn ăn nhờ ở đầu căn cứ đồ lao động là đặc chế bình thường dị năng giả không có tư cách xuyên loại này quần áo không chỉ có thể phòng phóng s ạ còn có thể phòng có thể đem người ăn mòn thành huyết thủy nước mưa Trước 1527, tận thế lật thực từ tử rất rất túi. rộng cái chủ, chỉ động dụng không lớn, đến quần tử hữu rất nhiều rất nhiều hữu lao lấy làm lại áo xe. Đồ mà có chính là vì mọi người trang ăn uống hoặc là chiến lợi phẩm bụi bẩn y phục mặc tại ngôn ca trên thân mặc dù đưa nàng cái kia doanh doanh một nắm bờ eo thon che đậy ở có thể hứa là bởi vì y phục này bị cậu thả các hán tử xuyên tương đối nhiều đột nhiên xuyên tạ i nàng như thế cái nũng nịu tiểu cô nương trên thân so sánh mãnh liệt có một loại khác xinh đẹp cảm giác cậu tư cảm thấy một biết những cái kia các đội h ư u đoán chừng lại phải ba ba vây quanh nàng trên thực tế thật đúng là dạng này đi lầu một tiệm cơm nhiệt nhiệt n h á o nháo trong phòng ăn tất cả mọi người là các loại không ngồi ngay ngắn tư vui cười giận mắng nói buổi tối hôm qua ngủ cô nàng có ưu điểm gì vừa nhấc mắt nhìn thấy vào cửa nôn ca tất cả mọi người tựa như là miệng bị khe hở lên trong nháy mắt cấm nôn nôn ca đi ăn cơm thời điểm sao mà đã ngay lập tức chạy tới người đẹp ngủ người r ố t cục tỉnh à, ngủ ba ngày nhiều đ â y ngươi làm sao có thể ngủ như vậy thanh âm nhiệt tình lại thân mật còn mang theo như vậy điểm cưng chiều bất đắc dị ý vị nam nhân này kịch thật、nhiều. nôn h i ề u n ca tránh đi hắn muốn giúp nàng rửa chén đĩa tay đừng đụng ta à trên người ngươi yên lặng dịch hương vị thật là buồn nôn cách ta xa một chút sao mà hắn có chút xấu hổ lui lại một bước nhưng cũng không có triệt để rời xa cái kia ngươi làm sao nghe được cái mũi linh như vậy mận a ngươi nôn ca cũng không quay đầu lại lại cùng ta nói nói câu nào ta sẽ đem tiểu lục p h o n g xuất sao mà lập tức rút đi hiện tại thế đạo này nước là tư nguyên khan hiếm tắm rửa rất xa xỉ liền ngay cả lôi đỉnh đội những người này muốn tắm còn phải tốn hao điểm tinh hoạch đi thủy hệ dị năng giả nơi đó mua nước cho nên mọi người có thể không tắm rửa liền không tắm rửa sao mà không nghĩ tới trên người mình còn mang theo loại vị đạo này hắn không để lại dấu vết ngửi ngửi chứ mùi nước hoa hắn không có đoán được những khác mặc dù sao mà bắt chuyện thất bại nhưng không chịu nổi tất cả mọi người ngao ngoe muốn động cũng muốn đụng lên đi ô mỹ m không thành cũng có thể ôm đùi nha tạo mối quan hệ tóm lại không có ma bệnh có thể không chờ bọn họ đụng lên đi liền gặp từ nhà lão đại cũng đánh cơm ngồi ở ngôn ca bên người đám người ngao ngoe muốn động tâm lập tức tắt lửa vẫn là không nên quáy dày lão đại liêu ngội tử dù sao lão đại cái này vạn năm khổng tức khó được khai bình một lần mọi người lúc ăn cơm thỉnh thoảng đều đang chăm chú lão đại và ngôn ca bên kia tình trạng còn tưởng rằng hai người sẽ trò chuyện vui vẻ kết quả hai người toàn bộ hành trình không nói chuyện riêng phần mình yên lặng túi đầu ăn cơm là thật sự một câu giao lưu đều không có mọi người dưới đáy lòng yên lặng cho lão đại t h ủ cây ngón giữa lão đại là bằng bản sự độc thân người không thể không p h ụ ca c toàn bộ hành trình không giao lưu nôn ca sau khi ăn xong n g n g đầu nhìn lên trước mắt cậu tử hỏi ngươi ngày hôm nay cũng muốn đi ra ngoài sao cậu tử gật gật đầu có bốn mươi năm mươi con dòm bi chính ở căn cứ bên này trên đường tới muốn đi chặn giết nôn ca vậy thì tốt quá ngươi nếu là giết g i ò m bi nhớ kỹ đem tinh hoạch lấy ra cho ta cậu tư không nói chuyện nhìn chằm chằm nôn ca đến cùng ai cho nàng như thế ra mặt d ậ y nói ra những lời này cậu tư không trả lời nôn ca lại mắt ba ba trở lấy hắn ương xưng hai người ở giữa kỳ dị yên tĩnh trở lại là loại kia xấu hổ vô cùng yên tĩnh sắt vách bàn tử thượng sống cho ba nhỏ giọng đối với n ô n ca giải thích lão đại là lôi hệ dị năng một cái lôi là có thể đem g i ỏ m bì đánh thành cho cha tinh hoạch cũng sẽ không còn lại nôn ca bừng tỉnh đại ngộ nhìn chằm chằm cậu t ư hỏi ngươi không có cách nào trưởng khống lực đạo của ngươi sao không thể thiếu dùng thêm chút sức sao có thể chậm rãi thử trưởng không chính ngươi năng lực để tinh hoạch liền sẽ không bị đánh thành cho cha c h ư một nghìn năm trăm hai mươi tám tận thế lật cái xe chó ba hắn yên lặng quay đầu không đành lòng nhìn thẳng cái trước cho lão đại đề ý gặp ra hỏa bị lao đại một cái điện nhãn quá khứ điện không chỉ có tóc nương cháy liền y phục đều đốt thành tối như mực vài miếng cạn bã mà lại cả người đen thui cũng nhìn không ra dáng vẻ vốn có nôn ca lời này cũng không phải huyện chuyển đề ý gặp cái này giản trực t u là đang chất vấn lao đại năng lực mặc dù nôn ca là cái mỹ nhân nhi nhưng là mọi người cảm thấy lấy lao đại thẳng nam ung thư thuộc tính nôn ca sợ là phải bị đánh cho cha không còn sót lại một chút cạn nhưng mọi người ngoài ý muốn chính là nhà bọn hắn lao đại không có sinh khí hát hóa cậu tư nhàn nhạt nhìn sang nôn ca nói muốn liền cùng đi nôn ca nhìn hắn chằm chằm ta sợ z o m bi e ta sợ bẩn cậu tư trở về có thể t ắ m tắm rửa như thế chuyện bình thường tại nôn ca trong mắt còn không tính là mình tranh thủ đến lợi ích trở về muốn ăn đồ ăn vặt cậu tư mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca nôn ca không sợ hãi nhìn lại hai người không nháy một cái ánh mắt trong nháy mắt có mấy cái vừa đi vừa về giao thủ cuối cùng vẫn cậu tử lại lui một bước được nôn ca đạp mũi t ử thượng mặt bổ sung không thể hạn chế cũng không thể sau đó bổ sung điều kiện nàng cố ý nhìn sang cậu tử đầu t r ọ n g ý kia không cần nói cũng biết cậu tư đối đầu ánh mắt của nàng liền cảm giác xấu hổ hắn n i ế t môi không có phản ứng nôn ca đứng người lên liền đi nôn ca lập tức đi theo thẳng chờ hai người đi rồi rất lâu nhà ăn vẫn là không có bất kỳ thanh â m gì không biết là ai nhỏ giọng nói một câu l a o đại l a o đại lần này có chút không thái nhất dạng a là không đồng dạng mặc dù còn vẫn như c ũ là mặt lệnh vô tình nhưng hắn đối đãi nôn ca rõ ràng có kiên nhẫn rất nhiều mà lại l a o đại lúc nào từng có đồ ăn vặt cái đồ chơi này nan giải không thành dùng mình độc thân bản sự đang theo đuổi nôn ca nhìn xem có chút treo a mọi người tương hỗ thở dài một hơi luôn cảm giác cuối cùng lão đại có thể có thể vẫn là đến độc thân mặc dù đám người bỏ đi lại câu dựng nôn ca tâm tư không qua mọi người đều đối với lão đại tự thân xuất mã thông đồng nôn ca chuyện này không coi ô m nhiều ít lòng tin luôn cảm giác mình còn sẽ có ôm mỹ nhân trở lại cơ hội nôn ca đi theo cậu tự ra cửa vẫn như c ũ là lần trước chiếc kia bị tạm nôn ca cũng vẫn như cũ ngồi chính là châu ngồi kế bên tài xế nghe chó ba nói lần này d ò m bị cấp bậc đều rất cao có mấy cái cấp ba cho nên lần này người xuất động thật nhiều hai chiếc bị tạp mới chứa đ ư ợ c chó ba chiếc này bị tạp trên đỉnh còn có một chiếc xe gắn máy lái xe chó ba nói liên miên lại nhải nói mình lão đại nói xấu đương nhiên hắn thấy có thể là khích lệ chúng ta lão đại lôi hệ dị năng là người đứng đầu ta liền không có gặp qua so với hắn còn lợi hại hơn người người quá cô lậu quả văn ta liền so với hắn lợi hại chó ba cặp nôn ca lời này nắm giữ thái độ hoài nghi bất quá cũng không dám lên tiếng chất vấn à, vạn nhất biến thành phân bón hoa liền được không bù mất chúng ta lão đại là cái rất thích sạch sẽ nam nhân là bệnh thích sạch sẽ đi chó ba trầm mặc một cái trước mắt hắn cùng các đội hưu đều cảm thấy từ nhà l ã o đại vậy thật đúng là bệnh thích sạch sẽ chúng ta lão đại hắn đặc biệt thông minh đặc biệt có nhân cách lời nói đổi chưa nói xong nôn ca liền đánh g â y hắn thông minh tuyệt đỉnh chó ba trừng mắt nôn ca hơn nửa ngày mới phản ứng được bốn chữ này đại biểu ý tứ mẹ nó cùng nữ nhân này không có cách nào nói chuyện t h i ế m loại lời này nếu như bị cái này nhà lao đại nghe được còn có thể sống sao cầu sinh dục cực mạnh chó tam lập khắc nói sang chuyện khác đặc biệt kiên định đặc biệt sùng bái nói chúng ta lao đại giữ mình trong sạch xưa nay không ngủ nữ nhân nôn ca vậy hắn hẳn là thích nam nhân chương một nghìn năm trăm hai mươi chín tận thế lật cái xe chó ba chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm nôn ca hắn bị nữ nhân này chắn đến một câu đều cũng không nói ra được ngôn ca vô c h i vô giác ngươi hồi tưởng một chút lão đại hắn có phải là không chỉ có không thích ngủ nữ nhân còn đối với nữ nhân tới gần c ầ u dẫn rất chán ghét hắn khẳng định là thích ngủ nam nhân ngươi đừng nói ngươi liền điểm ấy cũng đều không hiểu đối với ngôn ca một nhắc nhở như vậy chó ba cảm giác đến giống như thật đúng là dạng này hắn không khỏi hoa cúc siết chặt nhưng giới vu lão lớn liền ở phía sau trong xe hắn vùng vây dây chết giải thích chúng ta lão đại hắn mới sẽ không thích nam nhân hắn cũng không có ngủ qua nam nhân kia đần thọ không ăn cỏ gần hang đó chính là phải ngủ cũng sẽ không ngủ mấy người các ngươi ôi chó ba đã không lời nào để nói nôn ca dăm ba câu này khiến cho hắn cảm giác đến bọn họ lao đại khả năng thật là thích nam nhân ai hắn có chút phiền muộn nhưng là cũng không biết mình phiền muộn cái gì ngược lại là nôn ca còn nói ngươi có phải hay không là rất hiếu kỳ lao đại là phía trên cái kia vẫn là phía dưới cái kia chó ba liếc mắt nôn ca một chút cái này kỳ thật không phải một cái rất tốt đẻ phía sau nghị luận lao đại vẫn là nghị luận loại này tư mật tính sự tình một khi l á o đại biết rồi hắn đầu c ầ u mệnh này nhưng là không còn tại lòng hiếu kỳ để hắn không cắt đứt ngôn ca hắn nghe ngôn ca cười quái dị một tiếng nói hắn nhất định là phía dưới cái kia chó ba đặc biệt đặc biệt nhỏ giọng hỏi vì cái gì ngôn ca hướng hắn trừng mắt nhìn l á o đại có bệnh thích sạch sẽ nhà bệnh thích sạch sẽ nam nhân không đều là không sao số không là cái gì tại hạ bên cạnh cái kia chó ba trầm mặc hậu chi hậu giác lưng của hắn từng đợt mồ hôi lạnh lâm ly hắn cảm thấy mình ngày hôm nay tốt giống biết quá nhiều hắn có thể hay không bị lão đại giết người diệt khẩu thật đáng sợ làm sao cùng nữ nhân này trò chuyện lên loại chuyện này hắn bản ý là nghĩ khen từ nhà lão đại làm cái có danh tiếng sống tác hợp lao đại và nữ nhân này nha vì chuyện gì cuối cùng chuyển rời đến loại này vạn kiếp bất phục hoàn cảnh vì cái gì hắn biết rồi nhiều như vậy quan vu lão lớn tư mật sự tình Jun lấy bầy. hắn vô cùng trịnh trọng nghiêm túc nói với ngôn ca loại lời này ngươi tốt nhất đừng nói cho người khác biết hắn thật sự đặc biệt sợ bị l a o đại diệt khẩu ngôn ca hướng hắn trừng mắt nhìn biểu thị đã hiểu yên tâm ngươi nói với ta những lời này ta tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai chó ba cái gì gọi là hắn cùng nàng nói những lời này rõ ràng những lời này đều là nàng nói cho hắn biết chó ba giờ khắp này thực đang hối hận không được hắn cảm thấy mình liền không nên cùng ngôn ca nói lên loại chuyện này lão đại muốn không biết vậy thì thôi lão đại về sau phải biết còn không phải làm sao đem hắn cạo chết đâu hiện tại vừa nghĩ tới lão đại muốn cạo chết hắn hắn liền vô ý thức cúc đau dịu d í ế t anh xe đến một chỗ mở rộng chi nhánh miệng trên đường ngừng hạ nôn ca từ kính chiếu hậu bên trên nhìn một chút trên m ũ i xe thả xe gắn máy bị một cái lực lượng hệ dị năng giá hỏa b n g xuống xe cậu tư cũng từ sau thùng xe bên trong n ả y xuống cưới lên xe gắn máy nôn ca thu hồi ánh mắt xe của nàng cửa sổ vào lúc này bị gõ gõ quay đầu mang theo mũ giáp cẩu tư đem trong tay một cái khác mũ giáp cử đi nâng cái này thiên địa cơ hồ đều là tối tăm mờ mịt không khí không có chút nào mới mẻ hóng mát nôn ca không có chút nào tin tưởng đ o á n chừng là muốn trước đi dò đường đi đi theo cẩu tử bên người có thịt xương ăn nôn ca không do dự lập tức mở cửa xuống xe nàng ngồi ở chỗ ngồi phía sau đưa mũ giáp mang lên còn không có nắm vững xe gào thét mà ra nôn ca một cái ngửa ra sau kèm chút không có cắm rơi trên mặt đất đi chương một nghìn năm trăm ba mươi tận thế lật cái xe đầu chọc nam nhân nguyên lai、like、cũng có táo bạ bệnh người cùng cây xem ra trên bản chất tựa hồ cũng giống vậy xem ở nam nhân này đầu chọc phần bên trên nôn ca không có ý định so đo sau xe gắn máy mặt ẩn ẩn còn có thể nghe đến mọi người hưng phân tiếng huýt sáo bọn g i a hỏa này thực sẽ não bổ cậu tư tốc độ xe rất nhanh nôn ca không thể không ôm chặt lấy eo của hắn hai bên phong cảnh nhanh chóng lui lại trên đường đi ngôn ca thấy được rất nhiều hoàng vụ giống như phế tích không lớn thôn trang mà lại nàng tựa như cũng nhìn thấy người bình thường những người kia chỗ cửa sổ sau yên lặng đánh giá bọn họ mặc dù khe é quét mà qua có thể những người kia trong mắt ghen tị cùng khát vọng nhưng có thể trong nháy mắt cảm nhận được những người này đại khái là chút không muốn hoặc là không thể tiến vào căn cứ tán hộ ngôn ca suy nghĩ có chút nghiêng mắt nhìn chờ xe dừng lại thời điểm là tại một chỗ vứt bỏ nhà máy cao ốc trong viện ẩn ẩn còn có thể nghe được như cót như không ố ố âm thanh nàng cái mũi linh mẫn cũng có thể nghe được từ tây nam phương hướng chuyển đến cái kia trùng lệnh người buồn nôn mùi hôi thối là dòm bi nôn ca tiến vào vị diện này còn không có gặp qua cái gọi là dòm bi nàng vặn lông mày nhìn c h ầ m c h ầ m tây nam phương hướng những này dòm bi tốc độ rất nhanh mà lại phần lớn dòm bi không thể phát ra tiếng những này dòm bi bên trong hẳn là có cái cấp bậc rất cao dòm bi ô ô ô thanh âm hẳn là cái này cấp bậc cao dòm bị đang chỉ huy dòm bị khác bên người nam nhân thanh âm trầm thấp có chút ngưng trọng bọn nó muốn tới ân sợ sao đương nhiên không sợ a có cái gì đáng sợ chỉ là có từng điểm từng điểm buồn nôn nàng mộc hệ dị năng biến dị thích chính là tinh khiết thiên địa chi khí tựa như là trải qua đám dòm bị thân thể từng tầng từng tầng loại bỏ sau tinh hạch như dòm bị loại này ô chọc chi thể nôn ca thân thể bản năng nghĩ lui bước tránh thoát một chút xíu đều không muốn cùng dòm bi có tiếp xúc nhưng nàng ý nghĩ thế này cậu tư là không hiểu nữ nhân này cho hắn nhất ấn tượng khác sâu chính là già m ộ m hắn đương nhiên sẽ không đi chấn an nàng hoặc là nói loại kia ta sẽ bảo hộ ngươi ngớ ngẩn lời nói lại có ba phút bọn nó liền sẽ xung ố lại chuẩn bị kỹ càng chiến đấu nôn ca ngươi dẫn ta đến chính là muốn ta làm cái miễn phí tay chân cậu tư mắt nhìn phía trước ngươi cũng là lôi đỉnh đội một viên hưởng thụ lôi đỉnh đội mang cho ngươi đến tiện lợi liền phải tận cậu h h mình í n nên t n nhiệm. Nôn ngươi trách một hồi thủ cái ca, hồi hạ kia ư l tư ì n tinh h hạch điểm, đem l u lại, lại đường oanh không còn cha xót muốn ộ t chút cạn, q á hứa mất m trời. tư của Cậu u nói lại thôi cuối cùng cũng không nói hắn cũng không có đem tinh hạch cũng đánh thành cho cha trên thực tế sớm tại oanh dỏm bị thời điểm những cái kia tinh hạch liền bị hắn hấp thu chỉ bất quá mọi người cũng không biết mà thôi kỳ thật hắn cùng nàng hấp thu tinh hạch phương thức hiệu quả như nhau nhưng nàng là đồng loại của hắn sao sẽ thật sao trong lòng do dự cũng không dám đi dò xét nôn ca gặp hắn không đáp còn nói cậu tử ngươi một hồi tận lực che chở ta điểm được không đi ta sợ dòm bị dáng dấp quá khó nhìn sợ hai đến ta không có phản ứng năng lực cậu tử ha ha ngươi gọi ta cái gì a a a lao đại nôn ca đổi giọng hoàn tất trộm l i ế c hắn một cái nhỏ giọng còn nói kỳ thật gọi tên ngươi rất thân thiết cảm giác trong nháy mắt cùng ngươi kéo gần lại quan hệ chẳng lẽ ngươi không dạng này cảm thấy sao cậu tử ha ha thật sao thanh âm hắn giống như là từ trong hàm giang gặt ra ngươi ngược lại là thật quan tâm ta ngươi là lão đại quan tâm ngươi là hẳn là cậu tư cười l ạ n h ngươi quan tâm ngược lại là thật nhiều còn có thể quan tâm ta thích nam nhân loại c h u y ệ n này c h ư ơ một nghìn năm trăm ba mươi mốt tận thế lật cái xe nôn ca nghi hoặc hỏi lại ngươi không thích nam nhân thích gì cậu tư vẫn chưa trả lời nôn ca còn nói có lỗi với lão đại ta không nên đâm thủ ngươi cậu tư đã không nguyện ý lại phản ứng nàng hắn hận không thể ra hỏa này ngày hôm nay liền bị dòm bi xử lý nhắm mắt làm ngơ bốn phía ô t r ọ c khí tức càng ngày nồng đậm nôn ca thân thể tựa như không bị khống chế địa cực lực muốn lui lại nàng liếc mắt cầu tử một chút cái này tay của người đàn ông bàn tay dôi ra một đoàn hỏa diễm ra hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trong không chỉ là lôi thuộc tính dị năng hắn sẽ xứ l i ề n loại này hỏa hệ dị năng rõ ràng hắn cũng rất là thành thạo cái này cầu tử đến tột cùng là chỉ thứ đ ồ gì nôn ca lui lại một bước cách ra hỏa này cũng xa chút nàng không chỉ có chán ghét ô chọc khí tức còn sợ lửa đem so sánh với lửa nàng càng muốn cùng g i ò m bi liên hệ bởi vì nàng động tác này cậu tư liếc mắt nhìn nàng bất quá lập tức hắn liền thu hồi ánh mắt nhanh chóng hướng phía trước phóng đi hỏa cầu trong tay sau đó một khắc ném ra một con g i ò m bi từ mái nhà nhảy xuống thẳng đến cậu tư bất quá bởi vì hỏa c ầ u g i ò m bi thân thể giữa không t r u n g t r u n g sinh i n h u ố n éo cậu tư lập tức phản thủ làm công một đạo thiểm điện đánh tới hướng dòm bi nôn ca từ nhìn thấy cái này dòm bi lộ mặt một khắc này liền kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ gia hòa này chính là một mực tre chở túc chủ cùng nguyễn thanh con kia dòm bi tên gọi à, vô danh tự nguyên chủ cùng nguyễn thanh đều gọi hắn tiểu mặc bởi vì hắn không biết nói chuyện ô chọc hương vị không phải từ trên người hắn phát ra mà là phía sau hắn cái kia ba mươi bốn mươi con dòm bì trên thân tràn ra đến những này dòm bì đối với ngôn ca tựa như không hứng thú từng cái tất cả đều hung dữ nhìn chằm chằm cùng tiểu mặc đánh nhau c ầ u tư hơi có cơ hội liền sẽ ngay lập tức hướng c ầ u tư nhào tới cái này rõ ràng là quần đầu nha nôn ca lại lui về phía sau mấy bước cách khá xa chút nàng đè ép ép có chút điểm nóng mi tâm hai mắt không nháy mắt chú ý giữa sân tình trạng c ầ u tư cùng tiểu mặc ở giữa đánh khó phân cao thấp đọc c h u y ệ n tại bất quá tiểu mặc có mấy cái g i ỏ m bi lẹ vẻo ba giúp hắn quấn lấy c ầ u tư dẫn đến c ầ u tư ở vào hạ phong cậu tư mang nàng đến rõ ràng là muốn nàng làm cái thần trợ công nhưng là nguyên chủ cùng tiểu mặc là quen biết đã lâu à tiểu mặc tại tận thế một mực tre chở nguyên chủ nói đến mặc dù nàng hiện tại gia nhập lôi đình đội nhưng chân chính người một nhà không phải cậu tư là tiểu mặc mới đúng cái này thần trợ công đương nhiên không thể làm muốn làm vậy cũng chỉ có thể là làm tiểu mặc nôn ca lui về phía sau mấy bước miễn cho những g i ỏ m bị đó bị cậu tư đánh thành cho cha thời điểm tung tóe đến trên người nàng nàng l à hạ quyết tâm không nhúng tay vào dù sao cậu tư cho nàng ăn đồ ăn vặt thật đúng là so ra kém tiểu mặc đối với túc chủ tương hộ c h i tình yên lặng nhìn xem cậu tư bị đánh n ô n ca có từng điểm từng điểm nhỏ n h à n g chán đột nhiên cảm thấy trên tay có điểm hạt dưa gằm liền tốt chó ba bọn họ không bao lâu cũng tới có những người này kiềm chế cái kia mấy chục con giòm bi cậu tư cuối cùng không phải là bị động bị đánh trạng thái hắn cùng tiểu mặc ở giữa ngươi tới ta đi rõ ràng đánh không ra cái thắng bại ai cũng đem ai làm không xong nôn ca nhìn say sương ngon lành cái này một người một dòm bì đối chiến ai cũng không thủ hạ lưu tình chiêu chiêu đều là s á t chiêu cũng bởi vậy một người một dòm bì trên thân mang thương nghiêm trọng nang dần dần còn phát giác cậu tư dùng cùng loại vu lôi hệ thủ đoạn nhưng bị tiểu mặc ép thời điểm năng lượng của hắn thể lại biến thành ô t r ọ c hắc khí cùng tiểu mặc trên thân không có nửa điểm khác nhau cái này một người một dòm bì đồng x u ấ t một mạch thú vị có lẽ cậu tư cũng không phải là người nào loại mà là g i ò m bì d ấ u còn rất s â u a t r ư ớ c 1532, tận thế lật cái xe đánh không bao lâu cũng biết tiếp tục đánh xuống không chỉ có không đánh chết đối phương ngược lại sẽ đem mình làm cái nửa chết nửa sống cho nên tại chó ba bọn hắn tới không bao lâu về sau tiểu mặc liền mang theo đám g i ò m bì rút lui rút lui rất có trật tự chó ba kinh ngạc gọi lão đại cùng người đánh nhau đây chẳng qua là g i ò m bì đầu nhi sao thế nào cảm giác giống như là cùng người bình thường không có khác nhau a cậu tư đưa tay ra hiệu mọi người không cần đuổi vâng hoàn toàn chính xác cùng người rất giống tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi những này z o m b i e tiến hóa đến cuối cùng tựa như cùng nhân loại không có gì khác biệt vậy tại sao còn muốn là địch đâu vì cái gì không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đương nhiên bọn họ càng lo lắng chính là lúc đầu năm vẻ bảy mảng z o m bi e hiện tại có người dẫn đầu lập tức liền thành một c h i cường đại đội ngũ nếu như cái kia cái người mang ý xấu muốn nhất thống thiên hạ bọn họ nhân loại thoáng qua liền sẽ từ liệp sát giả biến thành bị săn giết tồn tại hắn có thể hiệu lệnh z o m bi e cái này cũng thật là đáng sợ cậu tư không nói chuyện hắn n g n g đầu ánh mắt rơi vào nơi xa phế lâu bên trong ngồi ở ba tầng bàn công trên tường lắc lư hai chân luôn ca nữ nhân này gọi là nàng cùng lên đến làm tay chân nàng ngược lại tốt biến thành cái đả tưng du mẹ nó vết thương chẳng c h ị t cậu tư không chỉ có không có nửa điểm chật vật hắn nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca thời điểm cặp mắt kia sắc bén tựa như là hai cây đao muốn đem nôn ca ngũ tạng lục phủ đều đâm ra tới nôn ca ngẩng đầu hướng hắn lên tiếng c h à o lão đại có chuyện gì sao có sao không ngươi chẳng lẽ còn không biết cậu tư nhìn c h ầ m c h ầ m nàng kéo lên khoe môi cười lạnh một tiếng không có thể cho mình sử dụng người còn muốn nàng làm cái gì sớm biết liền không lãng phí mình nhiều như vậy đồ ăn nôn ca xuống lầu sờ lên trên cánh tay nổi da gà đối với cậu tư nói thật là đáng sợ gặp một lần những g i ỏ m bị đó ta liền toàn thân run r u dậy trên thân nổi r a gà hiện tại cũng không có lui xuống đi bất quá lao đại ngươi thật là lợi hại à quả thực quá lợi hại cậu tư mặt không biểu tình lướt qua nàng trực tiếp lên xe lần này hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế đoạt ngôn ca chuyên ngồi đương nhiên hắn thấy đây chính là cầm lại vị trí của mình chỗ ngồi lái xe chó ba nhìn xem l á o đại trương này tựa hồ lập tức muốn giết người mặt trong lòng run lẩy bẩy lão đại và nữ nhân bạn b è cãi nhau sau dạng t ử giã thật là đáng sợ hy vọng không muốn thai họa vô tội a d i ễ u giết anh nôn ca đi đằng sau chiếc xe kia vốn còn muốn ngồi chỗ ngồi kế bên tài xế đâu kết quả phát giác đằng sau cái kia hai cái chỗ ngồi kế bên tài xế chất đống tràn đầy vật tư không có nàng cái mông có thể thả vị trí thế là nàng quay đầu đem ánh mắt rơi vào cầu từ chiếc kia tọa kỵ phía trên một phút sau lái xe lên đường cho ba mắt xác phát giác kính chiếu hậu bên trong xuất hiện một cô vô cùng quen thuộc xe gắn máy lão đại trước kia ai cũng không thể ngồi chỉ có bạn gái ngồi qua xe gắn máy hiện tại vậy mà tại trên đường cái phi nhanh mà chính chủ lão đại an vị ở bên cạnh hắn chó ba vụng trộm liếc mắt mắt lão đại lão đại hơi hơi híp mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước tựa như cũng không có phát giác xe yêu của mình bị người cưới hy vọng một mực không phát hiện a nhưng rõ ràng chó ba cầu nguyện không có bị thượng đế nghe được đương nhiên cậu ũ n năng thượng nhiễm, không nào hoàn thành tâm nguyện của người g giòm có có cách của khác. c khả rút đế đã đi bị bì vi tâm lây tư ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt mắt hai mặt kính chiếu h ậ u liền thấy cưới lao bà hắn nữ nhân kia lao bà hắn là theo hắn dài lâu nhất tồn tại một người một m ộ tở tình cảm siêu việt bất luận cái gì hết thảy hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày lao bà sẽ bị người khắc kỵ Trước tận thế lật cái xe. Có thể thể cái Có 1533, nhẫn không nhẫn lại xe. đủ. cầu tư giờ khắc này tức đến cơ hồ muốn nguyên địa bạo tạc hắn thậm chí đều không có hô chó ba dừng xe trực tiếp mở cửa xe một nhảy ra mượn trần xe bộ lực một cái bay vút nhảy đến xe gắn máy châu ngồi phía sau hắn nhấc chân liền đạp hướng nôn ca đầu hai cái trên xe tất cả đồng đội con mắt to trận m i ệ n g đại trương nhìn xem xe cùng bạn gái cái nào cái trọng yếu trước kia không biết hiện tại bọn họ r ố t của biết rõ ràng coi như bạn gái mỹ mạo như thiên tiên so với nữ bằng hữu hay là xe quan trọng hơn a đây mới là bọn họ thẳng nam ung thư lão đại yên lặng vì lão đại điểm cây sáp một cước này đạp ra ngoài về sau đoán chừng phải quỳ đuổi theo bạn gái nôn ca phản ứng càng nhanh hơn tại cầu tư đạp lúc đi ra thân thể của nàng đ ỗ n g nhiên bên cạnh hạ eo tránh đi cầu tư một cước này nổi điên làm gì a ngươi nàng gọi dừng tay a ngươi bằng không thì ta đem ngươi biến thành cái sảng cậu tư không nói lời nào một cước đạp hụt hắn một cái hỏa cầu liền ném hướng ngôn ca hừ nàng cho là hắn không biết nàng nhược điểm sao thật đúng là ngây thơ vô tri cuồng vọng tự đại cái này một cái hỏa cầu nhiệt độ dù là ngôn ca cách khá xa cũng đều cảm nhận được nam nhân này thật đúng là mẹ nó tâm ngoan thủ lạc nàng ánh mắt mãnh liệt thân hình hướng về sau đang đi một cái nhánh cây quấn lên bị tạp xe lan can nôn ca tay nắm lấy nhánh cây nhảy lên lên xe đỉnh nàng nửa quy tại chân xe nhìn chằm chằm cầu tư cầu tư cưới tại trên xe gắn máy cũng nhìn chằm chằm nàng trong thân thể của hắn giống như là có dễ cây đâm tiến vào những cái kia dễ cây một chút xíu lan tràn giống như là mạng nhện muốn lan tràn đến thân thể của hắn mỗi một nơi hắn cũng cảm nhận được các đội hưu nói cái t r ù n g loại kia giống như là có cây muốn tại trong thân thể của hắn phá đất mà lên cái t r ù n g loại kia như tê liệt cảm giác đau đớn làm sao có thể chứ trong cơ thể hắn năng lượng có hỏa hệ dị năng nàng m ộ c hệ dị năng hẳn là nhất e ngại lửa mới là trong thân thể của hắn làm sao có thể có cây cắm d ễ thủ đoạn của nữ nhân này thật sự là một hệ dị năng cậu tư cũng không có hoảng hốt sợ hãi trong lòng mặc dù không hiểu có thể hỏa cầu trong tay lần nữa hướng nôn ca vứt ra ngoài hỏa cầu này giống như là sinh linh trí n h ậ m nôn ca làm sao trốn tránh nó cũng chỉ đuổi theo nôn ca không thả mà cậu tư thừa dịp công phu này đem hỏa hệ dị năng tại trong thân thể mình vận dạo qua một vòng trong thân thể d ễ cây trong nháy mắt bị càn quét chậm nhẹ nhưng hắn hỏa hệ dị năng vừa rời khỏi trong thân thể dễ cây cho tàn lại cháy lần nữa bắt đầu lan tràn rõ ràng trước đó hắn đem những này cái gọi là dễ cây tất cả đều thanh lý sạch sẽ làm sao lại còn có hắn quét mắt tại hai cái trần xe nhảy tới nhảy lui tránh né hỏa cầu ngôn ca trần xe đều nhanh bị nữ nhân này nhảy sập các đội hữu đều kinh hãi vô cùng ngao ngao kêu gào gọi cầu cứu nhìn về phía hắn cậu tư nghiến nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn đưa tay đem hỏa cầu thu hồi nôn ca ngồi xếp bằng tại lõm một khối trên mui xe cười tủm tỉm cùng hắn đối mặt cậu tư thật sự là nghĩ đem nữ nhân này tháo thành t a m khối cuối cùng nhịn trong thân thể của hắn cái kia cái gọi là rễ cây cũng chậm dãi biến mất chính hắn dùng các loại dị năng điều tra một lần trong thân thể không có bất kỳ cái gì những vật khác nàng đến cùng là làm sao làm được cậu tư không nghĩ ra nhưng hắn cũng không nguyện ý một mực thụ nàng kiềm chế cho nên đến căn cứ về sau hắn đối với đang tiếp thụ kiểm tra nôn ca nói ngươi đi đi lôi đ ỉ n h không muốn loại người như ngươi nôn ca ngẩng đầu liếc hắn một cái được xoay người rời đi liền tranh luận vài câu đều không cậu tư xứng sở hắn xem nhẹ đám người kinh ngạc vô cùng ánh mắt cũng quay người lớn bộ chiêu cơ đi tới c h ư ơ một nghìn năm trăm ba mươi b ố tận thế lật cái xe nôn ca ra căn cứ một chút do dự liền hướng nguyên chủ t r ỗ ở cái gian phòng kia phòng ở phương hướng đi đến nàng ngược lại không nóng nảy nguyễn thanh nữ nhân này nguyễn thanh chấp niệm chính là tiểu mặc nàng sớm muộn cũng sẽ về cái kia căn phòng mà lại theo ngôn ca hiện tại nguyễn thanh còn chẳng phải là cái gì bóp chết quá tiện nghi nàng muốn đem một người làm thống khổ không chịu nổi đợi nàng đại hồng đại tử thời điểm đem nàng kéo xuống n h ự a sẽ càng sảng khoái hơn đi rồi rất một đoạn đường về sau đằng sau ẩn ẩn có tiếng bước chân ngôn ca đứng vững quay đầu nhìn chằm chằm càng đi càng gần cậu tư vểnh lên m ô i nàng một mặt trêu tức muốn tiêu diệt miệng sao cậu tư nhét ngôi không nói lời nào nôn ca không đi đại lộ đây là một đầu n g õ nhỏ nhưng bốn phía không có nửa điểm vết chân thậm chí ngay cả dòm bị đều không nhìn thấy tĩnh mịch tựa như thế gian này chỉ còn lại hắn cùng nàng cậu tư mây bước đến gần đột nhiên đưa tay chế trụ nôn ca thắt lưng đưa nàng một cái xoay chuyển đặt tại một bên trên vách tường túi đầu đi hôn môi của nàng nôn ca có chút nghiêng đầu một mặt ghét bỏ tránh đi hắn cậu tư cũng không có lại tiếp tục ép buộc hắn bảo chỉ muốn hôn tư thế của nàng một mặt phức tạp nhìn qua nàng Nôn ca chầm thấp lời ngươi đừng nói sau khi ta rời đi ngươi đột nhiên phát giác thích ta sau đó đuổi theo cậu tư nghiêng đầu mục mang nghi hoặc thích hắn nói không phải ta nghĩ giết ngươi lời này thật đúng là ngay thẳng bất quá chó biết cắn người không tầm thường đều không gọi sao hắn bây giờ không phải là một mực hợp cách giết người chó a nôn ca hả, ngươi có thể thử một chút nhìn nhìn hai chúng ta cuối cùng ai bị ai giết chết cậu tư không đáp lời vẫn tại nghiêm túc quan sát đến nôn ca gương mặt này t ự a n h ư là tại ước lượng nôn ca phân lượng hắn nói ngươi quen biết hắn nôn ca n h ư mày lúc này mới con mắt nhìn hắn một cái ai cậu tư cười lạnh ngươi biết ta nói chính là ai nôn ca không biết sống tạm cậu tư nói hắn nhận biết ngươi cái kia người câm tiểu mặc nguyên bản tên gọi sống tạm danh tự này nghe thực sự không dễ nghe bất quá cùng họ cậu xem ra hai người bọn họ ra hỏa thật đúng là có nguồn gốc nôn ca lắc đầu ngươi sẽ không nói chính là con kia cùng ngươi đánh nhau dò mì đi ta không biết cậu tư nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca tựa hồ đang giải thích nàng lời này chân thực độ một lát sau hắn nói cho ngươi lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời cùng ta cùng một chỗ trở về hắn dứt lời quay đầu bước đi đi vài bước phát giác nôn ca không có theo tới quay đầu nghi hoặc nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nôn ca vểnh lên môi đối với hắn cười ma đản muốn để nàng lăn liền để nàng lăn muốn để nàng trở về liền để nàng trở về đây là xem nàng như cái gì cậu ngươi để ba ba lăn ba ba như ngươi mong muốn nhưng hiện tại ngươi để ba ba trở về ba ba dựa vào cái gì trở về ngươi cho rằng ngươi là con trai của ta vẫn là cháu trai cậu tư nhữ mày ngươi không muốn trở về đi nôn ca hất cầm lên ta tại sao muốn nguyện ý trở về cậu tư ta có rất nhiều đồ ăn vặt nôn ca ngươi cho rằng ta rất hiếm lạ cầu tư phòng ngươi hai mươi giờ nước nóng nôn ca mặc dù ta là một hệ dị năng nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ không ngưng thủy cầu tư n g ư ơ i đi theo ta không cần đánh giòm bi dễ dàng nhặt tinh hạch a nôn ca liếc xéo hắn ngươi có hảo tâm như vậy những cái kia tinh hạch chính ngươi đều không đủ dùng đi cầu tư hắn nghĩ nghĩ nếu không ta cùng ngươi ngủ một giấc hắn các đội hưu nói không có cái gì là một giấc không giải quyết được nếu như một giấc không được liền hai cảm giác nôn ca ta không cùng đầu chọc đi ngủ cậu tư giận nói ta không phải đầu chọc chương một nghìn năm trăm ba mươi lăm tận thế lật cái xe nôn ca h ả ngươi không phải đầu chọc ngươi là thông minh tuyệt đỉnh cậu tư hắn chầm chậm cảm xúc vậy ngươi phải làm sao vậy ngươi nơi ở ban đầu nôn ca đúng cậu tư mới bước lại đi đến bên người nàng cư cao lâm xuống đất nhìn chằm chằm nàng hắn đôi mắt bên trong kim mang ám chầm khuôn mặt trăng nghiêm cổ họng nhấp nô đại khái đang nổi lên lời nói sau một khắc hai tay của hắn đệ lại n ô n ca bả vai ôm người hướng phía trước bổ nhào về phía trước n ô n ca vừa mới đứng đấy vị trí tường đã bị người từ mặt khác phá vỡ không nói đúng ra là bị g i ò m bi hai con cấp bốn dòm bi một trước một sau nhào về phía n ô n ca cùng cầu tư cấp ba i ò m bi liền đã rất lợi hại đơn độc dị năng giả gặp được g i ò m bí lẹ vào ba cơ bản đều là chết lộ nhất đầu cấp bốn dòm bi không chỉ có tốc độ nhanh như ảnh mà lại như nhân loại đồng dạng cũng sinh ra dị năng chỉ bất quá bọn họ dị năng rất buồn nôn là từ miệng bạ l ì mọc ra một đoá có thể dài ra biến ngắn cùng loại với hoa ăn thịt người béo thịt ử thật là buồn nôn cũng không phải hình tượng để nôn ca chịu không được mà là bọn nó trên thân cái kia trùng lệnh nàng toàn thân nổi ra gà ô t r ọ c hương vị c ầ u tư chỉ có thể c u ố n lấy một con một cái khác vung vẩy ở trong miệng cái kia đoá thịt phình lên ăn thịt người hoa chiêu nôn ca phóng đi nôn ca sợ ra hỏa này cái kia đoá hoa bên trong sẽ còn phun ra cái gì buồn nôn chất lỏng nàng đưa tay đem trên đ u ổ i cột một thanh đoàn đao rút ra không có quay người chạy trốn mà là đối diện thẳng lên hướng ra hỏa này vọt lên đi giờ khác này nàng chỉ muốn giải quyết dứt khoát thân hình cơ hồ là nhanh nhất không nói mặt đất mọc ra mang theo đ u ổ i gai nhánh cây c u ố n lấy g i ỏ m bì hai cái đ u ổ i nàng nhảy lên một cái giữa không trung mượn một cái nhánh cây tránh đi g i ỏ m bì hoa ăn thịt người một đao bổ ra g i ỏ m bì đầu lâu đem ra hỏa này đầu chém thành hai nửa nhưng mà nàng cũng không nhìn thấy bên trong có tinh hạch ngược lại là ra hỏa này đầu bổ ra về sau không có máu tươi văng khắp nơi ngược lại từ đầu bên trong lại nhanh chóng mọc ra một đoá ăn thịt người hoa chiêu nôn ca t ắ p tới mẹ cộc cái này đặc biệt nương có thể để dòm bị sao cái này gọi là quái vật nôn ca một cái lảo đảo ngã xuống đất lăn trên mặt đất mấy lăn mới tránh đi nàng thuận thế còn quét mắt c ậ u tư bên kia rõ ràng c ậ u tư cũng không có chiếm được tốt bởi vì hắn đối đầu con kia dọm bị biết phun lửa cậu tư công kích ra hỏa này lôi điện cũng được lửa cũng được trực tiếp bị nó nuốt sau đó lại nôn hướng cậu tư dựa vào anh hùng cứu mỹ nhân là không thể nào nôn ca phi một cái đem miệng bạ lì thổ hứ sạch sẽ ném dao găm trong tay lại lóe lên mắt trên tay nàng xuất hiện một cây cây trổi phi thường lớn cần nâng lên đến cái chủng loại kia đại tàu đem mẹ nó nàng gà mau đạn tử tại sao lại biến dị nôn ca trừng mắt nhìn trong tay đại hào quét sân cây trổi không kịp tiếp tục nhả ránh hai tay d ơ lên cây trổi hướng đã vọt tới d ò m bi đập tới cây trổi vừa ra tay giản trực i ự u giống như là cái cự hình vòi rồng ba một chút vừa nhanh vừa chuẩn đập vào hướng nôn ca chạy tới d ò m bi trên thân giữ tận lại buồn nôn giòm bi trong nháy mắt liền bị cây trổi đập thành một đống cặn bã cùng loại với than bột phấn đen cặn bã nôn ca kinh ngạc một thanh nàng lúc trước suy yếu lại bị quản chế tại hệ thống đều không cách nào đem nàng bàn tay vàng lấy ra khoe khoang hai lần trước vị diện bên trong thôn vệ thôn thiên thú cùng đại năng giả hồn nguyên dẫn đến tinh thần lực của nàng tăng gọn hệ thống đã không cách nào cản tay nàng nàng nhỏ cục gạch tự nhiên mà vậy cũng có thể mặc nàng lấy ra chỉ là nàng không nghĩ tới cục gạch biến rồi lại biến hiện tại biến thành đem đại tàu đem dù sao cũng là nàng loại được rồi vấn đề này không thể nghĩ một xâm nhập hạnh phúc cùng kinh hỷ liền cũng bị mất nôn ca chừng trên mặt đất than bột phấn than cha bên trong đã không cảm giác được tinh hạch năng lượng lấy tên kia ăn hàng thuộc tính nôn ca cũng đối với mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt không ôm bất cứ hy vọng nào nàng quay đầu nhìn về phía cậu tử địa phương cậu tử còn đang cùng con kia cấp bốn dòm bi tại chiến đấu nôn ca đại tào tay cầm hắn cũng khiếp sợ đến bất quá hắn quay đầu liếc mắt mắt sau liền chuyên tâm đối phó d ò n bi cấp bốn d ò bi mà lại rõ ràng cái này dòm bi thuộc tính là cố ý nhằm vào hắn hắn đương nhiên không chờ mong nữ nhân kia khiêng quét dọn đem đến giúp hắn mặc dù giải quyết cái này dòm bi hội phí chút chuyện nhưng hắn có nắm chắc đọc chuyện cùng làm hắn ngoài ý muốn chính là nữ nhân sau một khắc thu hồi đại tạo đem sau đó đánh tới cùng hắn cùng một chỗ đối chiến d ò n bi nữ nhân này lại c ò n sẽ giúp hắn giờ khắc này cậu tư thật sâu phản tư lúc trước có phải là hiểu lầm nàng mà lại ngày hôm nay đối nàng việc làm tựa hồ cũng quá đáng sau một khắc nôn ca liều lĩnh t r e ở trước người hắn vì hắn ngăn cản dòm bị một kích cậu tư cho tới bây giờ không có nữ nhân sẽ ngăn tại trước mặt hắn trên người nàng thảo một thanh mùi thơm chui vào m ú i miệng của hắn hắn nhịp tim thẳng thắn phanh địa giờ khắc này cảm thấy mình huyết dịch khắp người tựa như đều đang sôi t r à o nôn ca nhảy lên đến dòm bị sau lưng ngón tay thành chảo trực tiếp bắt được g i ỏ m bị sau l ư n g vị trí cấp bốn tinh hoạch lập tức liền bị nàng bắt vào trong tay sợ nàng con kia ăn hàng sẽ đập ra đến đem tinh hoạch căn hết bắt lấy tinh hoạch nàng ngay lập tức đem tinh hoạch hấp thu cấp bốn dòm bị không có tinh hoạch trong nháy mắt ngã xuống mặt đất không có có lượng nước cùng huyết dịch thân thể thành một cỗ thây khô rất nhanh liền phong hóa thâm hoa tại điểm điểm nộp phong cầu tư nàng cơ hồ là không kịp chờ đợi liền đem tinh hoạch hấp thu ngay lập tức hấp thu tựa hồ sợ hắn đoạt nàng còn đưa tay hướng hắn phất tay nói không cần cảm ơn gặp lại nữ nhân này nữ nhân này cậu tư huyết dịch một nháy mắt liền lạnh thành mảnh vụng cha nôn ca tay rất bẩn nàng dứt lời trồng ra một cây nhỏ cây là cây phía trên ngưng tụ g i ọ t xương giọt trên tay nàng nàng nhẫn mại tính tình tại rửa tay mặc dù cây là cây ngưng tụ nước tốc độ chậm một giọt một giọt chấm r ã i bất quá nàng có là kiên nhẫn sau một khắc có nước từ giữa không trung xuất hiện ào ào ào cọ rửa lấy tay của nàng mặt của nàng à liền ý phục của nàng cũng bị cọ rửa một lần nôn ca đưa tay sờ đem mặt bên trên nước đối với cậu tư nói cảm ơn gia hỏa này không chỉ có sẽ lôi hệ hòa hệ sẽ còn thủy hệ vạn n ă n g nha cậu tư mí môi không nói lời nào mặt không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca nôn ca kỳ quay cúi đầu đánh giá một lần mình làm sao nhìn như vậy ta rất giống là nàng thiếu hắn mấy triệu đồng dạng nàng đã bản năng tính xem nhẹ vừa mới nàng đoạt hắn một viên cấp bốn tinh hạch cậu tư ngón tay n h é o nhéo đưa ánh mắt từ trên người nàng phí sức dịch chuyển khỏi nữ nhân này cũng không mặc nội ý sao điểm lồi rõ ràng như vậy chính nàng làm sao chả không có phát hiện nôn ca cám ơn a ngươi còn có việc sao không có việc gì ngươi liền trở về đi ta cũng muốn đi cậu tư tưởng tượng thấy nàng xuyên như thế một bộ quần áo bị mọi người thấy hình tượng những người kia đến thấy thế nào nàng cổ họng lăn lăn hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa quần áo ngươi làm lại đi đối đầu nàng ánh mắt khó hiểu ánh mắt của hắn cố ý tại ngực nàng ổn định lại c h ư ơ một nghìn năm trăm ba mươi bảy tận thế lật cái xe nôn ca theo ánh mắt của hắn nhìn thấy mình có chút hở ra ngực cùng cái kia hai cái điểm nhỏ không chút do dự nói buổi tối hôm qua bị con mũi cắn hai cái túi ngươi đừng suy nghĩ nhiều cái này tận thế bên trong mũi tử giã biến dị rất cường đại bởi vì cái gọi là sống sót đều không phải ngồi không mũi tử giã không ngoại lệ a nôn ca cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có con mũi hung tàn như vậy nôn ca thân thể này ngực lúc đầu bình bình cùng ván giặt đồ không có gì khác biệt quả thực là nàng gặp được từ trước tới nay nhất ngực p h ẳ n g nguyên chủ nguyên chủ trước kia đại khái xuyên cái áo ngực giả bộ mình có ngực nôn ca tối hôm qua tắm rửa nhìn mình chằm chằm ngực nhìn thật lâu xác nhận không phải hoa mắt về sau nàng liền áo ngực cũng b ấ t đi nàng mới không giống nguyên chủ sẽ l ừ a mình dối người kỳ thật nàng hoài nghi nguyên chủ đến cùng phải hay không cái nam nhân biến nữ nhân biến tính người bằng không ngực sao có thể bình thành như vậy chứ nam nhân đều so với nàng lớn đi ai vì nguyên chủ đ ố t đến may mắn đây không phải thân thể của nàng a may mắn may mắn không có áo ngực thả bay chính mình cũng rất thoải mái nhưng cao hơn g quá mức buổi tối hôm qua nàng bị con mũi gặm hai cái cái kia con mũi chuyên môn nhặt nàng điểm c á n thế là ngày thứ hai ngực liền biến thành hai cái bánh bao hấp mặc dù có ngực nhưng nôn ca không có chút nào mở sâm bởi vì cái này con mũi cắn đau quá a đau quá ngực đều không có tri giác cầu tư ai sẽ tin tưởng loại lời này đồ đần cũng không tin hắn thần sắc có chút vi d i ệ u lần thứ nhất nghe được con nữ nhân đem ngực của mình so sánh con mũi túi trước kia những nữ nhân kia đều hận không thể để người khác nhìn nhìn mình ngực lớn bao nhiêu nhiều trắng nhiều mềm nàng nàng đem ngực làm con mũi túi lối đ á i thật sự là một dòng nước trong cùng những cái này yêu diễm tiện hóa một chút cũng đồng dạng hắn kỳ thật rất nghĩ thông trò đùa hỏi một chút đã kia là con mũi u túi cái kia ngực đâu ngực của nàng chạy đi đâu cũng không thể vớt đi nhưng lời đến khoẹn miệng lại từ từ nuốt trở vào dù sao trò đùa không phải hắn phong cách ân nhịn xuống cậu tư cái này ánh mắt quá có tồn tại cảm giác nôn ca lời thề son sát thật sự là con mũi u túi lúc nói chuyện còn đưa tay vớt v ố t ngực cau mày nói bị con mũi u cắn xong liền x ư n g lên đi lại đau lại nhà cảm giác thịt đều không phải là của mình đặc biệt đau cậu tư ánh mắt rơi vào nàng bóp ngón tay trắng nhỏ bên trên chuyện cua tui g i ó t nét hắn thính thai nhọn đỏ thấu thấu ánh mắt lập tức rủ xuống chuyển qua nàng m ú i chân chỗ thanh âm vẫn như cũ bảo trì chấn định ân ta đã biết cho nên ngươi đừng lại xoa nhẹ động tác này nhiều t r ư ớ n g thai gai mắt nôn ca không có việc gì ngươi liền đi chứ sao có việc cậu tư thanh âm có chút chấm thấp bất quá cũng không có ngẩng đầu nhìn thẳng nôn ca mà là nói ta hy vọng ngươi có thể trở về nôn ca ta cũng không muốn lời còn chưa nói hết lại có hai con g i ỏ m b ì đột ngột xuất hiện thẳng đến hai người lần này g i ỏ m b ì không phải cấp bốn chỉ là cấp ba nôn ca giải quyết hết thời điểm cậu tư bên kia đã đem g i ỏ m b ì hoành thành mảnh vụn cha hắn gặp nôn ca trông lại mấy bước đi đến nôn ca bên người đưa tay triển khai trong lòng bàn tay là một cái g i ỏ m b ì lẹ vẹo ba tinh hoạch cho ngươi nôn ca trước đem mình viên kia hấp thu lúc này mới n h í mày nhìn qua hắn vì cái gì cho ta vì cái gì trước đó không phải chính nàng nói có muốn không nôn ca thở dài tiếp nhận tinh hoạch lập tức hấp thu trong miệng thì nói được rồi biết ngươi đây là sắp chia tay lễ vật ta cố mà làm thu từ đây đại lộ chỉ lên trời cắt nàng dứt lời đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm cậu tư dò xét những này dỏm bị là hướng ngươi đến cậu tư gật gật đầu nôn ca được rồi ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi về trước khi đi ngươi có thể hay không lại cho ta t ắ m rửa lời này nghe có chút thân mật khiến cho người ý nghĩ kỳ quái t r ư m ba mươi t á ậ n thế lật cái xe cậu tư mặt hơi đỏ lên hắn nghiêng đầu đi mặc dù không có trả lời bất quá ngôn ca đỉnh đầu thành công xuất hiện của nước cậu tư mang ngôn ca sau khi trở về hai người ban đêm cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm hắn các đội hữu một mặt quả nhiên biểu tình như vậy dáng dấp đẹp trai muốn làm gì thì làm à giống bọn họ lao đại loại này lúc đầu nên quỳ đuổi theo bạn gái thẳng nam ung thư cũng bởi vì dáng dấp thật đẹp ra ngoài tản bộ một vòng liền đem bạn gái đuổi trở về ghen t ị ghen ghét hận rõ ràng giữa lẫn nhau nháy mắt ra hiệu lại lại giả ra giống là chẳng có chuyện gì phát sinh qua một mặt cười hì hì đối ngôn ca chào hỏi sao mà nào dám lại đoạt nữ nhân của lão đại a hắn cùng ngôn ca chào hỏi thời điểm nhìn qua ngôn ca ánh mắt kia đều nhanh muốn tan nát c õ i lòng không đa nghi ngọn nguồn lại đang tính toán một hồi đã ăn xong lại đi chiếu cố cái kia ngực lớn nữ nhân buổi tối hôm qua hắn bị hầu hạ rất dễ chịu vẫn luôn tại tâm tâm n h ư m n g niệm ban đêm cơm ăn xong nôn ca cùng cậu tư đơn độc hành động lại đi ra ngoài một chuyến ban đêm g i ò m bi càng sinh động mà lại căn cứ chung quanh đã không có cái gì tương đối lợi hại g i ò m bi cậu tư cởi ư xe gắn máy mang theo nôn ca dự định đi càng xa một chút hơn địa phương giúp nàng săn mấy cái cấp bốn dòm bi nàng cái kia đại tảo đem hắn là được chứng kiến có đại tảo đem tại nhiều ít cấp bốn dòm bi tới chính là có đi không về nôn ca căn bản không biết cậu tư muốn đem nàng hướng dòm bi trong ổ mang gia hỏa này một mặt lạnh lùng nói muốn dẫn nàng tìm ít đồ đi nàng còn tưởng rằng lại muốn làm nhiệm vụ hoặc là gia hỏa này lại muốn cùng sống tạm đánh nhau nghĩ để nàng làm thần trợ công đâu trải qua lần thứ nhất nàng đã bình tĩnh nếu không phải xe gắn máy quá nhanh gió lớn hô hô hô địa nàng nhất định hỏi một chút cậu tử cùng sống tạm là chuyện gì xảy ra đã đồng x u ấ t một mạch có thể có thâm cựu đại hận gì địa không phải đối phương t r ư ớ ta xuống xe nôn ca còn không có kịp phản ứng liền có vô số đen cái bóng hướng nàng cùng cậu tư đánh tới ta cờ mờ nở là cấp bốn d ò n bi thật nhiều thật nhiều nhiều như vậy giản trực t i ể u là khắp nơi trên đất vàng đồng dạng có thể nàng n h ạ t không nổi nhiều lắm nàng không bị vàng nuốt mất thế là tốt rồi nôn ca có tự mình hiểu lấy mặc dù thèm chết rồi nhưng vẫn là nhịn đau đem đ ạ i tảo đem kiên ra quét qua một con quét qua một con gọi là một cái vui mừng thật đáng buồn ai chính là quét xong dỏm b ì tinh hạch đều không phải nàng dịu dít anh cái này cây trổi lại lớn vừa nát nặng nàng hai tay ôm rất mệt mỏi cánh tay đều nhanh muốn vung đoạt mất mệt mỏi như vậy lại một điểm thù lao đều không có có thể có thể làm sao nàng không có biện pháp như thế tốn công mà không có kết quả sự tình ngẩm lấy nước mắt cũng muốn quét xuống đi cậu tư lại nhìn đến vô cùng vui mừng một mặt quả nhiên biểu tình như vậy là hắn biết lần này ném nàng chỗ tốt như thế một đống cấp bốn dòm bi tinh hạch bị nàng hấp thu nàng hẳn là rất nhanh liền có thể tấn cấp lúc trước liền nghe nàng nói cần đại lượng tinh hạch tấn cấp hiện tại có nhiều như vậy đâu nàng khẳng định cao hưng chết rồi đám g i ò m bi đại bộ phận đều là hướng cầu tư trên thân nào h bất quá ngôn ca ngăn tại cầu tư trước mặt ôm đại t à o đem rất có một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc khai ý tứ c ầ u tư đứng ở sau lưng nàng ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú nàng nhìn chăm chú lên nàng mạnh mẽ bóng lưng nhìn chăm chú lên nàng giúp hắn chặn đường dòm bị cử động còn có nàng khiêng đại tào đem uy vũ giáng dấp trái tim kia lại bắt đầu thẳng thắn phanh địa nhảy đặc biệt đặc biệt nhanh hắn cảm thấy mình tựa như rõ ràng các đội hữu loại kia muốn ngủ nữ nhân mong cầu hắn hiện tại đối nàng thì có khao khát dạng này khao khát khó chịu khiến cho hắn hận không thể lập tức xuất hiện một cái giường lớn cùng nàng nằm trên đó t r ă a mươi chín tận thế lật cái xe cấp bốn dòm bị khoảng chừng hơn hai mươi cái cấp ba i ò m b ì cũng có hơn mấy chục chỉ nôn ca lúc đầu nghĩ giải quyết xong cấp bốn dòm b ì chuẩn bị ở sau động giải quyết g i ò m b ì lẹ vẹo ba như vậy tối thiểu nhất g i ò m b ì lẹ vẹo ba tinh h ạ c h nàng còn có thể đạt được nhưng những n à y g i ò m b ì r à o hoạt cấp bốn cùng cấp ba hôn cùng một chỗ những cái kia cấp ba cũng đang giúp t r ợ cấp bốn dòm b ì vây công liền g i ò m b ì đều tại tìm đường chết ta nàng có thể làm coi như đau lòng ngạt thở cũng chỉ có thể nhận tâm quét qua đem đảo qua đi dẹp yên hết thảy cấp bốn dòm bi thanh lý hoàn tất về sau g i ò m bi lẹ vẹo ba cũng một người cũng không còn nôn ca vị đại tào đem trầm mặc nhìn lên trước mắt cái này một mảnh cháy đen than c ạ t bã một mặt gió vi vu dịch thủy hàn tráng sĩ một đi không trở lại nặng nề g h kỳ thật đau lòng đến v ạ n v ẹ o v ạ n vẹo tột đỉnh c ầ u tư ngưng tụ nước ra hiện tại đỉnh đầu nàng giống như là vòi hoa sen nước còn rất nhu h ò a hắn nói chúc mừng ngươi hấp thu nhiều như vậy tinh hạch muốn lên cấp đi thiến giai cái g i á m nôn ca tại tắm vòi sen không có cách nào nói chuyện nàng đưa tay chỉ bên cạnh cây trổi cậu tư ngươi cái này đại tảo đem rất lợi hại là ngươi pháp khí sao ngươi bản thân thực lực không cao nhưng có n ó tại ngươi muốn nhiều ít tinh hạch liền có bao nhiêu tinh hạch hắn dứt lời nôn ca còn chưa kịp đáp lại bên người nàng đại tảo đem cái mông lại tính là cái mông cũng có thể là đầu gối v ố n éo thân thể nặng quét dọn đem lập tức liền đem không có chút nào phòng bị nôn ca đỉnh mở sau đó nhảy lên nhảy đến ngôn ca lúc trước đứng đấy vị trí vòi hoa sen phía dưới tắm rửa nó dáng dấp cao đại uy mãnh may mắn vòi hoa sen là trống rông xuất hiện bằng không nhất định bị nó khỏe mạnh cao lớn trên bể nôn ca nàng bị ra hỏa này cái mông tạm thời xưng là cái mông một đỉnh cả người lấy cho ăn phân trạng thái nằm trên đất cực kỳ chật vật c h â m rãi c h â m mặc đứng người lên nôn ca đưa tay sờ đem đều là nước mặt nàng có thể nói cái gì ma đản nàng cái gì không thể nói tại cầu tư ánh mắt cổ quái bên trong nôn ca bình tĩnh nói đem vòi hoa sen cho nó nâng cao điểm có thể chứ nó thích sạch sẽ đánh xong đỡ cũng m u ố n tắm rửa ha ha còn chúc mừng nàng tiến dai tiến cái rắm có cái này hố cha hàng tại nàng một hạt tinh hoạch cũng đừng nghĩ có nôn ca ngửa đầu hướng cầu tư thân thiết lại cười cười có thể lại cho ta cũng tụ tập cái cột nước sao cầu tư tại nàng ánh mắt ôn nhu bên trong ngượng ngùng gật đầu có thể hướng xong tám nôn ca tay vớt một cái nước động rơi mặt đều không muốn đi nhìn sau lưng vua hố hàng cậu tư kịp thời cho nàng đưa tới một đầu còn không có khai phong khăn tám nôn ca cảm ơn a cậu tư ánh mắt trốn tránh không khách khí ngươi cái này cây trổi thật đặc biệt giống như thành tinh ha ha có thể không phải liền là thành tinh đem nàng trên vạn nằm tu vi đều nuốt có thể không thành tinh đây không phải là phế vật à nôn ca không muốn trả lời vấn đề này tâm mệt mỏi nàng dùng khăn tắm trà sát mặt trà sát tóc nhưng không có muốn xoa ngược dự định Cậu tư, mặc dù là ban đêm nhưng ánh mắt của hắn ở buổi tối ban ngày đều như thế cái kia điểm lùi hắn là thật nhìn nhất thanh nhị sở nữ nhân này truy cập chóe nụ ạ toải đại khái là nghĩ tới nhiều lắm lúc trở về nôn ca ôm cầu tư thân eo thời khắc hắn cảm thấy mình thậm chí có thể cảm nhận được ngực nàng mềm mại mặc dù cách mấy tầng quần áo có thể loại xúc cảm này lại giống như là không có bất kỳ cái gì ngăn trở hắn cảm thấy mình cái kia cứng rắn cơ bắp tựa như cũng đi theo mềm mại đây thật là loại cảm giác kỳ quái thân thể của hắn cương cương rõ ràng khó chịu muốn động đậy một chút nhưng lại duy trì như vậy tư thế khẽ động đều không n ú c ních thậm chí ngay cả hô hấp đều chậm lại c h ư n g một trăm bốn m ư tận thế lật cái xe trở lại lôi đình được túc lâu đã là hơn nửa đêm luôn ca ngáp một cái đang muốn trở về phòng đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn tới cũng đứng tại cửa ra vào cầu tư với lúc cậu tư cũng đứng tại cửa ra vào chính hướng nàng nhìn qua hai mắt nhìn nhau cậu tư t r ộ t dạ cúi đầu bận bịu móc ra chìa khóa đi mở mình cửa làm che giấu nôn ca không nghĩ nhiều dù sao hai người ban ngày vừa đánh một trận nàng hỏi ngày hôm nay tại sao có thể có nhiều như vậy cấp bốn d ò n bi cậu tư d ò n bi tại tiến hóa so với nhân loại muốn tiến hóa nhanh nôn ca làm sao ngươi biết nơi đó có d ò n bi cậu tư ta có thể cảm giác được âu nôn ca dứt khoát đi đến bọn họ miệng dựa vào trên cửa nói với hắn có chút đói xem ở ta vì tiêu diệt nhiều như vậy dòm bị phần bên trên có thể hay không cung cấp điểm ăn khuya cậu tư cúi đầu nhìn mình c h ầ m c h ầ m khóa cửa ngày bình thường tốt như vậy mở cửa ngày hôm nay làm sao cũng đâm không đi vào chìa khóa hắn tiếp tục cùng khóa cửa phân cao thấp trong miệng lại nhanh chóng đáp lại được n ô n ca hôm qua ngươi cũng nửa đêm trở về cũng là đi thanh lý những n à y cấp bốn dòm bị sao ân cậu tư nói nhưng ta không có đi nơi ở của bọn nó cấp bốn dòm bị tương đối khó quấn nhiều lắm sẽ hao tổn tốn thời gian ta đều là tìm tản mát zombie nôn ca hang ổ ngày hôm nay đi địa phương là nơi ở của bọn nó cậu tư gật gật đầu một mặt không hiểu liếc mắt nôn ca một chút không phải hang ổ sao có thể có nhiều như vậy cấp bốn zombie phiên n g u ộ n chính là sống tạm tên kia dĩ nhiên không ở hang ổ bằng không bị nàng quét qua đem đảo qua đi không cần hắn lại phí sức đi giết tên kia liền sẽ chết không thể chết lại nôn ca một mặt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m ra hòa này zombie ồ a gia hỏa này gan phì phì nhưng nàng dĩ nhiên đi dòm bị ổ nhiều như vậy cấp bốn dòm bi đều bị nàng hấp thu thân thể này nhất định sẽ tiến dai nhưng hiện tại đều ngâm nước nóng không đúng là phao cây trổi tào bà tinh a uy nàng trong lòng chính là nghĩ như vậy đại tảo đem lập tức xuất hiện nằm ngang ở nàng cùng cầu tư ở giữa tào bà tinh vừa cao vừa lớn vừa thô lập trong hành lang độ cao đẹ vào trần nhà độ rộng đem hành lang đều chặn lại ở còn mật độ nôn ca đã không nhìn thấy c ầ u tư mặt không cần lại bị c ầ u tư viên kia trần trùng trục đầu tẩy con mắt kỳ thật cũng rất tốt cửa rốt cục mở ra c ầ u tư cách đại tào đem nói với ngôn ca vào đi nôn ca đẩy tào bà tinh đem ra hỏa này đẩy lên vừa đi lúc này mới vào phòng tào bà tinh lắc lắc thân thể cũng muốn vào cửa nhưng dáng người hùng tráng còn cao hơn cửa đổi mấy cái tư thế đều vào không được chỉ có thể đem thân thể quét ngang trực tiếp ngăn ở cổng cậu tư không có chú ý tới tạo bà tinh mình tại nguyên chỗ vặn vẹo đến mấy lần hắn còn tưởng rằng bởi vì n ô n ca không đỡ cho nên tạo bà tinh ngã xuống trong hành lang sự chú ý của hắn giờ phút này tất cả n ô n ca trên thân k h ẽ vươn tay đầy bàn đồ ăn vặt liền xuất hiện À còn có các loại cháo loại đồ uống nước trà nôn ca ổn định đương ngồi ở xế vị mặt m à y hớn hở triệt để đem ngăn cửa tạo bà tinh ném ra sau đầu ăn trong chốc lát cảm giác bụng không sai biệt lắm nôn ca lúc này mới cùng cậu tử chính thức mở ra chủ đề sống tạm cùng ngươi là quan hệ như thế nào đều họ cậu các ngươi sẽ không là huynh đệ a ta nhìn hai người các ngươi đánh nhau đánh ngươi chết ta sống thâm cựu đại hận a vì sao đều không muốn bỏ qua đối phương cậu tư lúc đầu ngồi ở bên cạnh mặt không biểu tình chỉ một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngôn ca ăn cái gì hắn cũng thích gan đồ ăn vặt nhưng chỉ vẹn vẹn là ưa thích ă n mà thôi tựa hồ còn lâu mới có được đến nàng loại này ăn có tư có vị trình độ Trước 1541, tận thế lật 1541, cái xe. nghe vậy cậu tư mở mắt ra nhìn hướng n ô n ca tại n ô n ca một mặt ánh mắt mong chờ dưới hắn trả lời không biết đây cũng quá quan loa n ô n ca truy vấn làm sao lại không biết hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào a ngươi đừng nói ngươi cũng không biết không biết không biết quan hệ thế nào không biết là nguyên nhân gì dù sao hai người bọn họ ở giữa dù sao cũng phải có một cái chết n ô n ca căn bản không tin tưởng hắn hai cái này không biết gia hỏa này không nguyện ý nói cho nàng đây là tại phòng bị nàng đâu nôn ca thức thời r ứ t khoát cũng không hỏi nàng ăn uống no đủ đánh một ợ no nê mà mới hài lòng đứng dậy cảm ơn ngươi ngày hôm nay chiêu đại à ta ngày hôm nay ăn rất no đi rồi ta phải ngủ đi ngươi cũng đi ngủ sớm một chút nàng quay người muốn đi thủ đoạn lại bị nam nhân kéo ở cậu tư đối đầu nôn ca ánh mắt đến vào trong miệng lời nói lại nuốt xuống còn có việc cậu tư cúi đầu ánh mắt rơi vào cầm trong tay cái kia trắng non trên cổ tay cổ họng lăn lăn lấy hết dũng khí nhẹ nói bằng không tối nay ngươi lưu lại hắn đối đầu nôn ca ánh mắt kinh ngạc lộn bộp lại bổ sung chỉ cần ngươi lưu lại ngươi muốn ăn nhiều ít đồ ăn vặt có thể tiếp tục ăn ăn một đêm cũng có thể ai ngớ ngẩn a sẽ g ặ m một đêm đồ ăn vặt gia hỏa này tư mã chiêu trì tâm sáng tỏ nhược thiết nôn ca giả ngu ta ăn no rồi một chút cũng ăn không vô nữa cậu tư cái kia ta giúp ngươi bóp bụng đi bóp một hồi ngươi liền có thể nuốt trôi đi nôn ca lần thứ nhất nhìn thấy đem hẹn một giấc nói như thế tươi mát thoát tục nam nhân nàng lắc đầu ta không muốn ăn cậu tư ta còn có rất nhiều n g ư ờ i chưa ăn qua đồ ăn vặt nôn ca đây là xem nàng như ăn hàng tại lửa gặt sao nàng đều chẳng muốn lại trả lời quay người liền đi ra cửa cậu tư m ấ y bước đuổi kịp nôn ca đưa nàng đẻ lên tường nôn ca con mắt khẽ h í p một cái ra hỏa này chẳng lẽ lại còn là nghĩ mạnh đến muốn chết đâu đi còn không đợi hai người có hành động n a m ngang ở trong hành lang đại tảo đem s i ê u s i ê u s i ê u mà biến nhỏ nhảy một cái nhảy đến cầu tư phía sau n ô n ca c h ừ n g mắt nhà mình hố cha hàng cây trổi ra hỏa này sẽ không là muốn chụp cầu t ư quét qua đem a chẳng lẽ lại là muốn hộ chủ xen vào nó vua h ố sử nàng có chút không tin nó sẽ hộ chủ không đợi n ô n ca phản ứng đại tảo đem một chối ngoại e o cây trổi đầu đánh vào cầu tư trên đầu cầu tư mất trọng lượng cả người đều nhào vào n ô n ca trên thân môi cũng đặt ở n ô n ca trên m ô i t h ư ờ n g đông á cái này nữ nhân này vừa ăn lạc điều loại đồ chơi này một đống đồ ăn vặt bên trong cậu tử ghét nhất chính là cay cho nên rất nhiều rất nhiều đồ ăn vặt đều là cay bởi vì kia cũng là hắn ăn để thừa cho nên hắn đụng phải ngôn ca môi một khắc này không có cảm nhận được các đội hưu trong miệng nói tới mềm mại yếu đuối ngọt ngào dính xúc cảm ngược lại có một loại cay cay cay cay chết ảo giác hắn cơ hồ là tính phản xạ liền muốn t á c h rời khỏi môi càng là trong nháy mắt nít sợ n ô n ca trên miệng c â y sẽ tiếp tục xông vào vòm miệng của hắn bên trong sau l ư n g đại tảo đem tại lúc này buông hắn ra cậu tư vừa muốn ngồi dậy thoát đi n ô n ca môi đại tảo đem lại gõ cửa xuống tới cậu tư một lần nữa hôn đến n ô n ca môi càng khổ cực chính là hắn cùng n ô n ca đều muốn trương miệng nói chuyện thế là lần này hắn miệng b ã l ì cũng cảm nhận được loại kia c â y đến cực hạn cảm giác qua cay mặt của hắn đều bị cay đỏ lên n ô n ca cảm thấy cậu tử vẻ mặt này rất kỳ quái rõ ràng muốn ngủ nàng nhưng hiện tại hôn đến nàng nhưng lại là như thế một bộ trong trắng liệt n ữ bị tàn phá bộ dáng nàng trong lòng buồn cười lên trêu đùa hắn tâm tư c h ư ơ một nghìn năm trăm bốn mươi hai tận thế lật cái xe nôn ca đưa tay méo méo cầu tử đốt phòng tay lỗ thai quét sạch vòm miệng của hắn cầu tư đầu góc của hắn một nháy mắt oanh một chút giống như là có cái gì nổ tung trước mắt một mảnh huyên trắng tất cả tế bào tựa hồ cũng tại h ỏ a l ậ t lạc bị tay muốn sôi trào muốn bạo tạc nhưng nhưng lại tựa như không phải hắn có chút chóng mặt nghĩ kỳ thật kỳ thật cái này vị cay cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận hắn nhắm mắt lại cả người đều đắm chìm trong loại này có thể khiến người ta mắt hoa ảo giác bên trong mãi cho đến ngôn ca b u n g ra cậu tư lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng mang mang mở mắt lui về sau một bước hắn cảm thấy mình môi giống như sưng lên sưng ma sưng ma không còn chi giác nhưng lại như có cảm giác tê dại từ môi tế lan tràn tại b ộ n phía hắn nghĩ đưa tay đi chạm thử Có t hắn ể bàn vào đến giữa không chung, thấy được nhìn tay thấy giữa được chầm chầm nguồn Bận ca. liền bung xuống. muốn xấu Chính nổi lên muốn nói hoãn người này nhỏ Hắn gì giữa cái hòa hai hổ. điểm điểm i l ở nghe đến nữ nhân này hỏi hắn tối nay là không phải muốn cùng ta đi ngủ cậu tư mặt đằng lại đỏ không chỉ có bên miệng cay xương ma xương ma tựa như toàn thân đều bị c a y đến đều là vừa xưng lại ma trạng thái hắn cúi đầu nghiêng mắt nhìn lấy ngôn ca nho nhỏ dày đỏ mặt nhẹ gật đầu đêm nay muốn cùng nàng đi ngủ cảm giác này t h ư ợ n như càng cường liệt so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt đặc biệt mãnh liệt nôn ca một mặt nghiêm túc nhìn qua hắn ta không thích đầu t r ọ c hai chúng ta đi ngủ là không thể nào đời này cũng không thể chém đinh chặt sắt nói xong tại c ậ u tử cái kia lăn chữ nói ra miệng trước đó nàng quay người đi ra cửa đại tảo đem nhảy một cái lại nhảy một cái vui vẻ cùng sau lưng nôn ca đem cậu tư nhìn qua nôn ca bóng lưng ánh mắt triệt để chắn được cậu tư đứng tại chỗ không n ú c n í c hắn nhìn chằm chằm mở rộng cửa phòng gió lạnh từ cổng siêu siêu siêu thổi vào lạnh quá a đỉnh đ ầ u lạnh bướt không có tóc da đầu bị gió h áo thổi cũng quá lạnh hắn muốn ôm một chút chính hắn đầu nhưng ôm không được chỉ có thể coi như thôi nôn ca tiến vào gian phòng của mình đang muốn đem đ ạ i t ả o đem thu hồi đi da hỏa này đã nhảy một cái lại nhảy một cái chạy vào nàng phòng t ắ m cũng không biết làm sao thao tác lại đem nước mở ra phòng t ắ m tiếng nước rầm rầm vang lên lên luôn cảm giác g i a hỏa này hiện tại thành tinh có hay không bất quá giống như lúc đầu cũng là tinh nôn ca đã tắm rửa nàng ăn nhiều chết no liền muốn ngủ nàm nghịch xuống giường bọc lấy c h â n mềm liền ngủ mất chờ lúc nàng tỉnh lại phát giác trong lồng ngực của mình ôm một thanh đại tào đem nặng nghề ép tay quét ngang d ò m bị đại tào đem xúc cảm dĩ nhiên mềm hồ hồ miên hồ hồ còn rất khá nôn ca tại trên người nó lại ngắt mấy cái biết nói chuyện không tới gọi âm thanh mụ mụ nghe nàng bất quá thuận miệng nói nham chán t r e o chọc mà thôi không nghĩ tới vừa mới nói xong nàng đại tảo đem hay dùng non hô hô trẻ thơ thanh âm hô ba ba thanh âm vừa mềm lại kiểu non có thể bóp ra đem nước tới thanh âm yếu ớt còn đặc biệt u y ậ n chuyển ba ba hai chữ cứ thế bị hắn hô lên t r i ể n miên ỉ lại hương vị nôn ca xương sở mặc dù da hỏa này hô chính là ba ba có thể nàng trong chớp nhóm này dĩ nhiên mềm lòng đến dối tinh dối mù nàng đưa tay muốn s ở sờ da hỏa này đầu khích lệ một chút đem bàn tay không gây chỗ sắp đặt dù sao cũng không biết tiểu gia hỏa đầu là nơi nào dĩ nhiên vậy mà tại gọi nàng ba ba a quá kích động cho nên trong lúc nhất thời nàng ngay cả lời đều nói không nên lời cuối cùng cũng chỉ là nhéo nhéo tiểu gia hỏa mập mạp thân thể chương một nghìn năm trăm bốn mươi ba tận thế lật cái xe nếu như n ó cái kia quét đem thân thể xem như thân thể quá thần kỳ nôn ca cho tới bây giờ không nghĩ tới có như vậy một thiên na khối phải cùng phổ thông cục gạch không có gì khác biệt giá hỏa sẽ gọi nàng ba ba nàng trong nháy mắt liền có loại đây là nàng hòa tử cảm giác thân thiết nàng thanh âm nhu nhu b ố n nắn tiểu gia hỏa ngoan a muốn gọi mẹ tiểu gia hỏa thanh âm yếu ớt lại vang lên ba ba giá hỏa này nên không phải sẽ chỉ hô hai chữ này đi nôn ca không chỉ có không có có thất vọng ngược lại còn cười vui vẻ giang hai tay ra đem tiểu gia hỏa ôm lấy vớt vớt biết biến hình sao b i ế n t h à n h thử. người đến Nàng vốn mụ mụ xem ca ò n muốn nói, nếu là biến người tàn tật, biến cái cây cũng thành.、Kết、quả cái Kết là tật, cây v ừ mới nói xong, thiểu r o n ngực nàng g gia tiểu ỏ a l ề n biến thành cây gà mau đạn、tử. Nôn i tử. t gà cây ca. mau g i a hỏa biến hình thiên phú rõ ràng không tốt l ắ m a điểm ấy giống các nàng đại thụ thuộc tính không sai không sai nôn ca sờ lên gà mao đạn tử mao kiên nhẫn của vũ tiếp tục lại biến một cái lời còn chưa nói hết t i ể u g i a hỏa liền biến thành một cái nổi một ngụm tối như mực thuần sắt chế lớn xào nồi n ồ i quá lớn nôn ca trực tiếp bị t r ụ p tại trong nồi bốn phía đen kịt một màu nôn ca đều không cách nào mà vui vẻ cổ vũ g i a hỏa này bất quá nàng không có bị ép thời gian quá dài lại loẹ lên mắt g i a hỏa này biến thành cục gạch c ò n nằm tại trong ngực của nàng tốt ta cục gạch tối thiểu nhất so nổi vẫn là phải đẹp mắt một chút cũng càng giống chọn người nàng chỉ có thể như thế bản thân ă n ủi mặc dù da hỏa này thật sự rất nặng nề nặng cho nàng xương ngực giống như đều nhanh muốn bị ép gãy rồi nàng đang muốn tìm cái huyền chuyển để da hỏa này đừng có lại đổi tới đổi lui nàng này nhân loại tiểu thân bản thực sự không chịu nổi da hỏa này ma nhỏ thuật có thể sau một khắc trong ngực nàng đột nhiên liền xuất hiện cái thằng bé trai thằng bé trai môi hồng răng trắng con mắt đen lúng liếng giống đen bồ đào đồng dạng khuôn mặt càng là thị t h ù hồ một đầu quyển quyển tóc đen rất dày tràn đầy béo con cánh tay một tiết một tiết giống ngó sen tiết thịt hồ hồ nhỏ trên mu bàn tay còn có vòng x o á y nhỏ có tròn căng bụng nhỏ còn có thịt hồ hồ nhỏ chân ngắn cùng nhỏ thịt chân a thật thật là quá đáng yêu đây là con trai của nàng đây chính là con của nàng nôn ca giờ k h ắ c này cao hứng niết g ô i đần đ ộ t im ắng cười đây thật là con trai của nàng thân sinh không thể hôn lại sinh cái chủng loại kia đâu nàng sờ sờ tiểu ra hỏa con mắt lại sờ sờ tiểu ra hỏa tay nhỏ cùng bàn chân nhỏ túi đầu bất ẹ bẹp p bên tại tiểu mặt trên gia hỏa mặt bên trên hôn m y i gia cái. chi giác giác biên nhi cánh tay bị ép gây rồi. Gia hỏa coi như biến thành đứa bé loài u Hậu trong ngực gây người, cũng hỏa tay hỏa đứa hậu phát chính hắn cánh như thành ôm một một lấy một tựa thái sơn tồn tại、à. Bất nặn nặng sơn ép bị bé là quá cái này vẫn như c ũ không cách nào đả kích nôn ca vui vẻ nàng sờ lấy tiểu g i a hỏa trên thân mỗi một chỗ luôn cảm thấy cái nào cái nào đều thật đẹp hoàn mị không được đây chính là nàng thai ngén gần vạn con trai của năm nha trước đó còn thịt đau mình những sửa đó vì tất cả đều cho cho ăn nhưng là hiện tại nàng cảm thấy đặc biệt đặc biệt đáng giá sớm biết nàng có thể dựng dục ra đến như vậy cái con trai ruột nàng trước kia tuyệt sẽ không đối với hắn như vậy kém nôn ca không để ý phải tự mình đau đớn khó nhịn cánh tay ôm chặt tiểu ra hỏa mặt cũng đụng lên đi cò hắn non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu quay quay thật thật đẹp nơi nào cũng giống như mụ mụ thật sự là quá tốt nàng tiểu quay quay dùng bồ đào đồng dạng tròn căng con mắt nhìn qua nàng lông mi thật dài rung động nháy mấy lần hô ba ba chương một n trăm bốn m ư tận thế lật cái xe đều do ngực thái bình dẫn đến tiểu gia hỏa đều không phân rõ nam nữ nôn ca bóp ắ n lông x ú tóc là mụ mụ nha tiểu q u a i q u a i ánh mắt như nước long lanh nhìn qua nàng n ạ i thanh n ạ i khí gọi ba ba tốt r a đương ba ba cũng không thể gọi là dù sao các nàng cây tựa như còn thật không có rõ ràng nam nữ đặc thù gọi ba ba gọi mẹ đều như thế cho nên n ô n ca vui vẻ nhận lời ân con ngoan con ngoan của nàng bị nàng c ó nghiêm mặt một s o n g thủy bồ đào lớn trong mắt lóe ra một tia cảm thấy lẫn lộn tiếng đập cửa vào lúc này vang lên dám đến gõ nàng cửa trừ cầu tư không có người khác n ô n ca tiến đến cửa không có khóa trái cậu tư tại cửa ra vào ngần người nàng đây là mời hắn tiến vào khuê phòng của nàng trải qua tối hôm qua nàng không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn đã sẽ không còn có bất luận cái gì h ảo tưởng nhưng nàng thanh â m dịu dàng như vậy vui vẻ tựa như ba ba đang chờ hắn cậu tư nhìn không được địa lại suy nghĩ nhiều có thể đẩy cửa vào nhìn thấy chính là ôm cái xinh đẹp đứa bé một mặt tình thương của mẹ tràn lan nôn ca hắn đứng tại cửa ra vào cho là mình đi nhầm địa phương nôn ca đội chúng ta bên trong có phải là có một cái hệ chữa trị dị năng ra hỏa mau nhường hắn tới xem một chút cánh tay của ta cánh tay của ta gay rồi còn có ta e o giống như cũng lóe đau chết mất đích thật là ngôn ca thanh âm không sai cậu tư mấp máy thanh ngôi ánh mắt tại ngôn ca trên cánh tay nhìn lướt qua cái kia cánh tay rũ c ụ c lấy thật đúng là đoán mất trong lòng hắn nói không rõ là tư vị gì đi ra ngoài trước đó đặc biệt liếc mắt mắt cái kia nhóc con từ đâu tới hoa tử cậu tư hô hộp đến thời điểm ngôn ca vẫn như c ũ là bảo trì lúc trước tư thế ngồi trên giường trong ngực còn ôm cái kia bé con hộp cũng không có cậu tư như vậy bình tĩnh một mặt kinh ngạc chừng mắt ngôn ca trong ngực bé con sau đó lại quay đầu vô cùng thâm tình nhìn qua từ nhà l ã o đại l ã o đại không nói lời nào cũng không giải thích giải thích hắn chỉ có thể hiếu kỳ hỏi n ô n ca từ đâu tới bé con dáng dấp còn rất thật đẹp là thân thích của ngươi sao n ô n ca hồn năn hắn con trai của ta a hộp ngầm đầu nhìn thấy n ô n ca một mặt nghiêm túc thủ hạ không cẩn thận hơi dùng sức n ô n ca đau ngao ngao kêu một tiếng con trai ruột n ô n ca cau mày từng tia từng tia hít một hơi khí lạnh nghiêm túc lại chân thành nói con trai ruột xương trong xương thịt trong thịt con trai ruột không phải giả ngươi nhìn ta cùng con ta tử trường được nhiều giống a quả thực giống nhau như l ú c nôn ca lời còn chưa nói hết trong ngực nàng tiểu bảo bối liền hô ba ba nôn ca bẹp tại nhà mình con trai cái chán hôn một cái quả nhiên lòng có linh tê đâu nàng cao hưng ứng thanh ai bên cạnh hộp nhỏ giọng nhắc nhở nàng hắn giống như đang gọi lao đại ba ba nôn ca liếp mắt ngươi nhìn lầm bảo bảo con nhỏ hắn không phân do nam nữ sẽ chỉ gọi ta gọi ba ba vừa mới dứt lời nàng liền bị đánh mặt g i a hỏa dôi ra thịt hồ hồ cánh tay hướng phía cậu tư một tiếng tiếp một tiếng hô ba ba ba ba hai tay dội ra đi rõ ràng là muốn ôm một cái lần này không cần nhắc nhỏ nôn ca cũng thật sự rõ ràng thấy được tiểu gia hỏa nhìn qua cậu tử cặp kia tròn c ă n g trong mắt đều đang phát sáng đâu nhà mình con trai dĩ nhiên kêu người khác ba ba nôn ca không ra sâm nàng ngẩng đầu t r ừ n g mắt cậu tử tiểu gia hỏa tham ăn khẳng định là người thấy cầu tử trong không gian những cái kia đồ ăn vặt hương vị dựa theo tiểu gia hỏa nước tiểu tính có ăn chính là cha không có ma bệnh cậu tư so ngôn ca còn kinh ngạc hơn càng không pháp bình tĩnh t r ư ớ c 1545, tận thế lật cái xe cậu tư lúc đầu cũng nhìn chằm chằm vào ngôn ca trong ngực tiểu hoa nhi này đứa bé rất xinh đẹp mà lại đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm vào hắn hắn lại không tâm tư trêu đùa tiểu gia hỏa dù sao cái kia toa ngôn ca luôn mồn mà nói gia hỏa này là nàng con trai ruột nữ nhân còn chưa ngủ đến liền muốn đổ vỏ cái này đặt tại nam nhân kia trên thân đều không cách nào bình tĩnh đương nhiên hắn nhất không bình tĩnh chính là nàng đứa nhỏ này là cùng nam nhân kia sinh hắn nhìn chăm chăm đứa bé cái kia đen nhánh nồng đậm tóc ăn có chút chua chua nghĩ tiểu gia hỏa hắn hôn cha tóc nhất định rất nồng đậm rất tươi tốt kỳ thật chính hắn tóc cũng rất nồng đậm tươi tốt ta chỉ bất quá hắn lười nhắc tẩy cho nên cạo thành đầu t r ọ c hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày tóc có thể tại nữ nhân trong mắt còn có thể biến thành thêm điểm hạng suy nghĩ hốt hoảng chính l o ạ n tường đâu không nghĩ tới tiểu gia hỏa ngự a xuất thần câu dĩ nhiên hướng hắn hô ba ba thanh âm yếu ớt non nớt giọng điệu nghe vào cầu tư trong lỗ thai một nháy mắt mềm lòng rối tinh rối mù mà lại tiểu gia hỏa r ố i ra hai tay tựa như muốn cùng hắn muốn ôm một cái hắn đối đầu tiểu gia hỏa ba ba ánh mắt theo bản năng cũng đưa tay muốn đi ôm nhưng còn không có ôm đến đứa bé vừa nhấc mắt liền đối mặt nôn ca như lang như hổ ánh mắt nôn ca cắn răng nghiến lợi uy hiếp hắn dám đụng con trai của ta liền chặt ngươi mong ướt nàng cái này uy hiếp không quá có tác dụng bởi vì nàng hôn hôn bảo bở lệ tử sau một khắc cái mông ngốn é o đem nàng lật đổ trên giường nhảy một cái liền nhảy tới cầu tư trong ngực nôn ca cái này không có lương tâm tiểu gia hỏa tức chết nàng tiểu gia hỏa bỗng nhiên nhảy một cái nhảy vào cầu tư trong ngực sau đó nhà cậu tư không chịu nổi tiểu ra hỏa trọng lượng một cái mông ngồi s ổ m ngồi trên mặt đất vốn đang rất tức giận ngôn ca thấy cảnh này trong nháy mắt khí thuận cậu tư cũng trung vu minh bạch ngôn ca cánh tay là thế nào đoạn hôn thân thể sẽ mới có thể biết nhìn xem mềm mại miên miên một đoàn nhỏ bé con tử hữu đ a trọng nhóc con nhào vào trong ngực hắn không có chút nào thụ ảnh hưởng đoàn lấy ngồi ở bộ ngực hắn ha ha ha cười to ba ba ba ba cái mông nhỏ ngồi s ổ m còn giật giật đem bộ ngực hắn làm lò so giường cậu tư nghe được độ ngực mình xương ngực nhảy cộc cộc giòn vang hắn cảm thấy mình ngực xương ngực bị ép gãy rồi còn không chỉ một cây hộp đã b ă n g n ô n ca đem cánh tay nối liền chỉ vào từ nhà lão đại cười ha ha lão đại lão đại ngươi làm sao liền cái tiểu hải tử đều ôm không được tối hôm qua đây là làm gì đi ai đem ngươi tinh lực ép khô làm sao như thế không còn khí lực hộp tử chiêu đ ư a bé r u ỗ i r u ỗ i ra hai tay đến tiểu ra hỏa để thúc thúc ôm một cái thúc thúc cho ngươi ăn kẹo coi như xương ngực bị ép gãy rồi cậu tử cũng không có bông ra đứa bé dự định nghe xong hộp lời này lập tức đem đứa bé ôm chặt ở trong ngực của mình ý đổ đứng người lên nôn ca ở một bên nói con trai của ta không ăn kẹo đường hắn liền thích tinh hạch hộp lập tức từ trong túi móc ra hai viên tinh hạch tại đứa bé trước mặt lắc lư đến thân thúc thúc một ngụm thúc thúc cho ngươi tinh hạch cậu tư lạnh h ừ một tiếng không để ý thân thể đau đớn ôm tiểu ra hỏa đứng người lên hắn cách hộp xa chút từ không gian của mình bên trong móc ra một thanh sáng tinh tinh đủ mọi màu sắc tinh hạch đưa cho bé con nôn ca nhớ kỹ gia hỏa này trước đó còn lời thề son sắt mà nói trên thân không có tinh hạch cái này trùng đông tây đi nhà nàng con trai hẳn là n g ư ờ i thấy gia hỏa này trên thân nồng đậm tinh hạch hương vị cho nên mới gọi cha của hắn ân mà tử chân thông minh giống nàng t r ư ớ c 1546, tận thế lật cái xe nghĩ như vậy nôn ca rốt cục thoải mái hộp hai con mắt sáng lên chừng mắt nhà mình lao đại kích động nói lao đại ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy tinh hạch n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi cho ta một viên có được hay không liền một viên ta nhìn thấy bên trong có ta cần màu trắng tinh hạch ư hắn cái này nói chưa dứt lời vừa dứt lời vốn là rúc vào cẩu tư trong ngực đứa bé đưa tay một đấm liền đánh vào trên mặt hắn động tác rất chậm nhưng hộp không để vào mắt ta ngược lại còn cố ý đem mặt xích lại gần một chút cười hì hì nói dù sao tinh hạch mặc dù sắc thái ban lan có thể lại nhỏ lại bất quy tắc góc cạnh còn sắt nhọn hắn thật sợ đứa bé da mịn thịt mềm bị vạch phá hắn bận b ể u giơ tay cách bé con thịt móng nuốt xa chút tính nhẫn mại hống bé con ngoan à thứ này ngươi không ngươi đụng sẽ cắt vỡ tay của ngươi đứa bé chừng mắt liếc hắn một cái sau một khắc bé con đưa tay bắt hắn lại cánh tay g i á t băng một tiếng cậu tư cánh tay không có may mắn thoát khỏi tại khó cũng bị bóp gãy bàn tay hắn bên trong những cái kia tinh hạch bị đứa bé bắt tay bên trong một thanh bé con tay nhỏ nhanh trong bót trong tay tinh hạch toàn bộ thành màu xám không có bất kỳ cái gì năng lượng một phấn cậu tư sớm biết gia hỏa này hấp thu tinh h ạ c h năng lực giống mẹ hắn hắn liền sẽ không nắm tay né tránh hại cánh tay đều bị bẻ gãy đem cậu tư trong lòng bàn tay tất cả tinh h ạ c h toàn bộ hấp thu đứa bé lúc này mới thỏa mãn mặt mày sán lạn nhìn qua cậu tư ba ba ba ba cái kêu một đôi sáng tinh tinh con mắt tựa như là tại khen ba ba thật tốt ba ba lại đến một thanh n h à nôn ca đã bình tĩnh nàng đột nhiên phát giác tiểu gia hỏa cái này tay làm hàm nhai bản sự rất mưu nàng rời giường cầm quần áo đi phòng tắm thay xong hướng hô cánh tay đã chữa trị chính đem hoa nhi tử đặt lên giường lại dùng từng hạt tinh hoạch đang t r e o chọc làm nhà nàng hoa nhi tử cậu tư nói đi rồi xuống lầu ăn cơm con trai của ta ngươi ôm sao muốn xuống lầu thu lễ gặp mặt đi á hộp vừa mới bị đẩy một cái về sau lại ban g cậu tư đem thân thể chữa trị đã hiểu được cái này bé con mặc dù dáng dấp xinh đẹp khả quan có thể đây chính là cái khó giải quyết tiên nhân trưởng không thể đụng vào a không thể đụng vào cậu tư đùa đứa bé thời điểm hộp liền đứng xa xa chỉ thấy cũng không dám phụ cận liền sợ bị thai bay vạ gió nôn ca kiểu nói này hộp tử hạ ý thức liền đi ra cửa cậu tư cũng ưỡn thẳng lưng vuốt v u ố t ngực nói với nôn ca ngươi nếu là mẹ ruột vậy ngươi ôm đi nôn ca c ư ờ i như không cười liếc hắn một cái hắn còn một mực gọi ngươi ba ba đâu ngươi cái này ba ba thật đúng là lòng dạ ác độc cậu tư có chút nhữ mày nhìn chằm chằm nàng thanh âm k h ẳ n khản vậy ngươi thừa nhận ta là hắn ba ba sao nôn ca ánh mắt của nàng tại cầu tư đỉnh đầu tản bộ một vòng cậu tư đối đầu nàng ánh mắt kia đã không chờ mong nàng sẽ nói ra lời gì xoay người rời đi nôn ca hướng trên giường hoa nhi tử ngoắc ngoắc tay đi rồi bà bối đi gặp n g ư ờ i những cái kia cắt thúc thúc yếu điểm lễ gặp mặt đứng tại cửa ra và hộp nghe nói như thế yên lặng run rẩy vì lôi đỉnh đội các đội viên điểm cây sát hoa nhi tử chiêu nôn ca giang hai tay ra muốn ôm một cái tội nghiệp gọi ba ba Trước tận thế lật cái xe nôn ca lắc đầu không ôm ngươi tranh thủ thời gian hoặc là cùng ở bên cạnh ta đi hoặc là ngươi ở chỗ này chờ ta trở về hoa nhi tử thế là yên lặng chuyển qua ánh mắt nhìn phía cầu tư miệng móc méo đen bồ đào đồng dạng trong mắt giống như là nhiễm lên một tầng nước động bưng đáng thương ba ba hộp giật mình cả n g ư ờ i đều biến mất ở cổng thật sợ sau một khắc hoa nhi này t ử giã gọi hắn ba ba muốn ôm một cái cậu tư trầm mặc nhìn c h ầ m c h ầ m trên giường mở ra thịt hồ hồ hai tay lập tức liền muốn chảy nước mắt oa nhi tử đôi mắt kia mắt thấy là phải rơi lệ quá đáng thương bằng không hắn vẫn là ôm đi cậu tư đang muốn tiến lên nôn ca ở một bên l ạ n h lạnh nói hắn không phải ngươi ba ba đừng mong đợi tranh thủ thời gian xuống giường cậu tư nghe vậy nhìn hướng nôn ca không cho hắn mặc quần áo đi giày sao oa nhi tử hiện tại là trần trùng t r ù a ca nôn ca không có quần áo không có giày cái mặt thế này tiểu hai tử rất ít gặp cơ hồ không có nhất là giống nhà nàng hoa nhi tử lớn như vậy tiểu hai tử căn bản cũng không có nàng đoán chừng cả cái căn cứ đều tìm không ra hoa nhi tử quần áo có thể mặc còn phải hướng khố phòng bên kia yếu điểm quần áo sau đó chính nàng động thủ đ ổ i điểm nhỏ vừa mới nói xong cậu tư đưa tay trên mặt đất đột nhiên chất thành một đống quần áo đều là mang đóng gói không có khai phong cũng đều là trẻ con nôn ca kinh ngạc n h ư mày ngươi còn có loại này ham mê lại còn thu thập đứa trẻ quần áo cũng là không có người nào cậu tư ngược lại là mặt không biểu tình xem hắn có thể hay không xuyên phong k h ă n hiếm không gian của hắn lại cực kỳ lớn gặp cái gì thu dọa ra đã là một chủng tập quán tính hành vi may mắn hắn thu thập nhiều lắm n h ư hiện tại tận thế qua như thế lỡ năm bây giờ đại bộ phận thành thị bên trong đã không có bất luận cái gì cái gọi là vật tư chỗ có địa phương đều là trống g i ố n g hắn gặp n ô n ca ngồi xổn người xuống tại hủy đi đóng gói lửa quần áo cũng ngồi xuống cùng một chỗ hỗ trợ hai người đến nhà ăn thời điểm mọi người đã ăn không sai biệt lắm bất quá sen vào trước xuống lầu hộp nói ngày hôm nay lão đại và nữ phiếu có kinh hỉ cho mọi người cho nên mặc dù đều ăn không sai biệt lắm lại đều lể mà lể mề không có muốn định rời đi cả đám đều q u ố n lấy hộp muốn moi ra ý nhưng mà mặc kệ mọi người làm sao h uy bức lợi d ụ hộp miệng cũng không cậy ra hộp hệ chữa trị năng lực mọi người đều biết đám người suy đoán hộp sáng sớm liền bị lão đại hô hào đi trên lầu chẳng lẽ lại buổi tối hôm qua lão đại và n ô n ca quá kịch liệt cho nên lão đại đem n ô n ca cho thương tổn tới lấy lao đại loại kia cho tới bây giờ không có mở qua ăn mặn thẳng nam tồn tại thật là có khả năng này đâu à nói không cho n ô n ca còn là một tiểu sử tối hôm qua lại quá kịch liệt cho nên tổn thương rất nghiêm trọng nhất định phải hô hộp từ thượng lâu mọi người não bù đắp một phen về sau đều cảm thấy cái suy đoán này rất đáng tin cậy xem chừng một hồi đến nhà ăn ăn cơm lao đại và ngôn ca đến cho bọn họ phát kẹo đường phát thức ăn cho chó mặc dù không muốn ăn phần này thức ăn cho chó có thể mọi người từng cái cũng đều không có muốn rời khỏi nhà ăn dự định bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút lao đại và ngôn ca tay trong tay vào cửa hình tượng nhanh như vậy liền có thể giải quyết ngôn ca loại kia hung tàn nữ nhân lao đại đây cũng quá may mắn đi hai người lúc buổi tối cũng không biết ai trên ai dưới nhất là chó ba đối với vấn đề này càng thêm hiếu kỳ hắn nhớ rõ trước đó ngôn ca còn cùng hắn thảo luận lão đại là cái không đâu chẳng lẽ lao đại nhanh như vậy liền bị ngôn ca công hãm là bởi vì ngôn ca là cái một vấn đề này chó ba cũng chỉ dám dưới đáy lòng ngấm lại coi như rất muốn nói ra cho mọi người nghe một chút nhưng hắn cũng không có lá gân này Trước 1548, tận thế lật thật tung tin biết, chết như cái Coi cái cũng có cũng chém 1548, này đoán hắn không đồn nhảm, hắn. phải là lao đại xe. suy sự, sẽ chém chết hắn. mọi người đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm chó ba ngồi ở một bên ngậm một đ i ề u khói nhìn qua thảo luận mặt đỏ tới mang thai đám người hắn đột nhiên có loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác ưu việt cậu tư cùng nôn c à khoan thai tới chậm hoa nhi tử đi ở phía sau hai người bọn họ đi ở phía trước mặc dù hoa nhi tử là đơn độc đi mà lại đi đung đưa có thể hai người cũng không có muốn đi lôi kéo hoa nhi tử tay nhỏ tay dự định kéo không nổi à thủ đoạn chật khớp mặc dù không tính sự tình nhưng hai người cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy lúc mới bắt đầu nhất bị n ô n ca cùng cầu tư cản trở mọi người thật đúng là không có xem đến phần sau hoa nhi tử đám người đồng loạt nhìn chăm chú cái này đi cùng một chỗ lão đại và n ô n ca luôn cảm thấy hai người trên mặt không có nửa điểm dạng d ở ý vui mừng tương hô biểu lộ đều rất quái rất nhanh k ề cùng một chỗ hai người kéo ra điểm khoảng cách thế là đi ở hai người đằng sau hoa nhi tử liền ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người không ai cảm thấy đó là một thật sự tiểu h ả i tử đều cảm thấy hoa mắt rùi rùi mắt có thể khoan thai lắc lư tựa như một giây sau liền sẽ té ngã nhóc con đích đích xác s ắ c liền trong tầm mắt nôn ca hướng mọi người trao hỏi con trai của ta con trai của ta cho các ngươi giới thiệu một chút ta đây là con trai của ta mất mà được lại không dễ dàng thân sinh nhìn xem có phải là cùng ta là một cái mô hình bên trong khắc da à? sao mà trước hết nhất kịp phản ứng nha nha nha sẽ tới xinh đẹp như vậy con trai à? cùng n ô n ca ngươi thật sự là giống nhau như lúc xinh đẹp ai nha ngươi làm sao bỏ được để chính hắn đi đường à, nhìn một cái đều nhanh té ngã nha một bên hộp khỏe miệng giật một cái quả nhiên vừa đem nhóc con ôm lấy sao mà giống như là bị cái gì ra sức lôi kéo một thành một cái ngã gục nhào ngã trên mặt đất may mắn chính là trong ngực nhóc con kịp thời bị n ô n ca kéo ra cũng không có bị hắn ép dưới thân thể sao mà đau hô to hộp hộp mau tới đây hai ta cái cánh tay giống như chật khớp hộp yên lặng đi qua ban gia g hỏa này đem cánh tay tiếp hảo hắn cảm thấy một hồi có thể sẽ có càng nhiều người chất k ớ p quả nhiên chó ba cũng vui vẻ chạy tới và nôn ca con trai của ngươi tử chân thật đẹp thịt đô đô một đoàn hắn lớn bao nhiêu ngươi nơi nào tìm trở về hắn a thật sự là quá may mắn sao mà ngươi cũng thật đúng vậy ô m đứa bé đều ôm không chắc chắn may mắn cũng chính là quảng gấp chính ngươi cánh tay nếu là ép đến tiểu bằng hữu nhưng làm sao bây giờ c h ó ba ngồi sổn người xuống hướng tiểu gia hỏa cười tiểu gia hỏa quá dễ nhìn mềm mại một đoàn tử thật sự là hận không thể ôm vào trong ngực hảo hảo nặn một cái c h ó ba cuối cùng nhịn không được ngửa đầu hỏi nôn ca ta có thể ôm một cái hắn sao nôn ca đã tự đi mua cơm nghe vậy cũng không quay đầu lại nói tùy tiện ôm tùy tiện ôm c h ó tam hưng phấn răng hai tay ra đem loa tử ôm vào trong ngực vừa muốn đứng người lên liền một cái mông ngồi sổn ngồi ngay đó vẽ con tử d ã đi theo ngồi ngã xuống bộ ngực hắn ai nhà mà ơi ta xương sườn xương sườn ngồi đoán mất đau chết hộp hộp mau tới giúp ta một chút hộp đám người không có chút nào cảm thấy là h ò a tử quá nặng đem chó ba cùng sao mà ép gãy xương đương nhiên sao mà cùng chó ba còn muốn gạt càng nhiều người đâu tự nhiên cũng không sẽ chủ động nói ra dù sao nói ra cũng không ai tin tưởng thế là từng cái đi lên đều muốn ôm lấy con dồi đứa bé đương nhiên chủ nếu là bởi vì tất cả mọi người là nam nhân nhìn thấy tiểu hài tử liền tính phản xạ nghị ôm ném cao cao c h ư một nghìn năm trăm bốn mươi chín tận thế lật cái xe cái mạt thế này bên trong đều không có gặp qua đứa trẻ nhỏ như vậy tử nhất là đứa nhỏ này dáng dấp còn như thế thật đẹp cho nên loại này muôn ôm ôm hôn hôn sờ sờ tâm tư bây giờ phá lệ nồng đậm thế là từng cái đến cuối cùng đều ai nha ai nha hô h ộ liền ngay cả người cuối cùng cũng đều ôm nhóc con hắn không ôm không có cách nào a tất cả mọi người đẩy hắn ôm lấy không ôm liền bị quần đầu đành phải nơm nớp lo sợ ô m lấy đám người bị hộp chữa trị lại đem đầu mâu nhắm ngay hộp ngươi cái tên này đã sớm biết chuyện này có phải không vì cái gì không nói cho chúng ta ngươi xem một chút ngươi đem tất cả đều hạ i thảm chân chính bị hạ i thảm chính là hộp tử hào không tốt hắn chữa trị năng lực bị tiêu hao rất nhiều vô cùng cần thiết h ả o h ả o dưỡng dưỡng trải qua như thế một vòng tất cả mọi người không dám đi ôm nhóc con từng cái cách có một thước khoảng cách sau đó lấy ra các loại không tính đồ chơi mới lạ đồ vật t r e o đùa lấy nhóc con nôn ca cùng c ậ u tư đang dùng cơm mọi người không dám đánh nhiễu bọn họ ăn cơm cũng may hoa nhi đủ mới lạ đã hấp dẫn toàn bộ của bọn họ ánh mắt nôn ca cong lên ngón tay gõ cái bản hắn đều không thích các ngươi đưa cho những m ó n kia hắn liền thích tinh hạch lao đại có thể là cho hắn một thành tinh hạch làm lễ gặp mặt đâu các ngươi à ta liền không cố ý yêu cầu dù sao nhìn xem cho chứ sao đám người chu lột ra a nữ nhân này từ tiến vào căn cứ vẫn tại lột ra bọn họ lao đại cũng không quản chút nào ai vắt chảy ra nước lão đại cũng bị nữ nhân này trà s á t một lớp da bọn họ cái này khiếu nại không cửa à. đã lao đại cho nhiều như vậy cái kia chúng ta ý tứ ý tứ hạ là được rồi tả hữu là không so được lao đại sao mà vừa nói một bên móc ra khoảng ít nhất tinh h ạ c h đám người học hắn lưu loát cũng đều móc ra một viên đều sợ bị lão đại và ngôn ca nhìn thấy tên e u nnnm học ra sau liền ngay lập tức cho nhóc con mặc dù đều quá nhỏ nhưng nhóc con không chê hắn từng khỏa tiếp nhận tay bót tinh hoạch liền thành bụi bẩn bột phấn phiêu tán tốt ta cái này bọn họ đều tin tưởng oa nhi này tử là nôn ca thân sinh bởi vì có con trai phải nuôi sống nôn ca nhiệt tình tràn đầy cơm nước xong xuôi chủ động hỏi cậu tử ngày hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì đi nơi nào diệt z o m bi e cậu tư d ư ơ n g mắt liếc mắt nữ nhân này một chút đây là nàng lần thứ nhất cấp bách như vậy đem mình đặt ở lôi đỉnh trong đội còn tự xưng chúng ta ngày hôm nay muốn đi sát vách một cái huyện thành tìm kiếm vật tư cái kia trong huyện thành d ọ m bi rất nhiều phần lớn người đều sẽ lách qua huyện thành lôi đỉnh căn cứ vật tư càng ngày càng gấp thiếu ta nghĩ dẫn người đi xem một chút đám người nghe xong kinh ngạc nhìn về phía cầu tư sát vách cái kia huyện thành bởi vì d ọ m bi quá nhiều còn được xưng là vùng đất tử vong huyện thành bởi vì có cổ đại còn x u ấ t lại t ư ờ n g thành cho nên đám g i ỏ m bỉ đều chỉ có thể ở trong huyện thành hoạt động không có cách nào tứ tán ra ngoài đám người đối với chỗ kia đều là có thể lách qua liền lách qua mọi người trên mặt đều có vẻ do dự vẫn là ngôn ca trước hết nhất phụ họa quá tốt rồi liền thích g i ỏ m bì nhiều địa phương đám người trang bức bị xét đánh à việc quan hệ sinh tử khoác lác lời nói xuống ai đều sẽ nói nhưng loại lời này có thể nói sao bọn họ dưới đáy lòng yên lặng đối với ngôn ca dựng thẳng lên một cây ngón giữa nói đến lôi đỉnh tiểu đội tại toàn bộ lôi đỉnh căn cứ đều là đãi ngộ hơn người một bậc cũng không phải là không có đạo lý bọn họ phải đối mặt nguy hiểm so với những khác dị năng giả không biết nhiều gấp bao nhiêu lần lần này mở ba chiếc xe tất cả mọi người sửa sang lại trang bị chó ba mấy người đem chiếc xe kiểm tra hoàn tất lúc này mới lên đường chương một nghìn năm trăm năm mươi tận thế lật cái xe s á t vách tử vong chi thành cách lôi đỉnh căn cứ có năm mươi cây số bây giờ trên đường ở nơi thưa thất người coi như sẽ gặp phải z o m bi e cháu ũ n g ba theo lẽ thường thì lái xe vì cùng nôn ca đầu này đại kim chân rút ngắn quan hệ hắn vắt hết vóc tại khản đại sơn hắn thật là người con trai ruột a đó là đương nhiên c h ó ba mắt nhìn tội nghiệp ngồi s ổ m ở nôn ca lòng bàn chân bé con thật không cảm thấy đây là con trai ruột sẽ có đ ạ i ngộ hôn không thể hôn lại nôn ca một mặt nghiêm túc chớ hoài nghi nếu là có giờ n a giám định ta cùng con trai của ta chính là trăm phần trăm quan hệ máu mủ cái chủng loại kia c h ó ba vậy vậy cha hắn là ai a còn sống không nôn ca kinh ngạc liếc hắn một cái ta một cái nhân sinh ta biết là ngươi sinh ta ý là đứa bé cha hắn là ai nôn ca không có cha chính ta sinh sinh con trai loại chuyện này nơi nào cần phải người khác hỗ trợ nàng tự sản tự cấp tự túc đương cây chính là ngưu như vậy vô cùng đồng h ừ chó ba suy đoán cha nó hẳn là một cái cha nam bằng không nôn ca sẽ không là loại thái độ này hắn cảm thấy một hồi có thể đem tin tức này nói cho từ nhà lão đại lão đại nghe nhất định cao hứng hắn từ đ ấ y lòng nói cái k i a một mình ngươi mang bé con thật đúng là vất vả nhất là hoa nhi này tử nặng như vậy lời n à y ngược lại là thật sự nôn ca thấm sâu trong người đúng vậy à vất vả kém chút chết mất sinh như thế vóc tử chân mẹ nó tổn thương nguyên khí nổi lên trên vạn năm đâu cơ hồ phế đi mình cả đời tu vi nàng là không có dũng khí lại m u ố n cái bé con ai chó ba nói ta thật bội phụ ngươi từ khi tận thế bắt đầu ta đều không có gặp qua nhỏ như vậy đ ứ a bé ngươi đem hắn bảo hộ rất tốt nôn ca kia là đương nhiên chó ba ngươi để ta nghĩ tới mẹ ta ngày đó nàng vì cứu ta mình và g i ò m bị đối kháng về sau nàng bị lây nhiễm sợ biến thành g i ò m bị tổn thương ta liền từ trên lầu nhảy xuống nôn ca nén bi thường a chó ba nàng nhảy đi xuống về sau vẫn là g i ò m bi ta tự tay giết nàng nàng một mực hướng ta ngao ngao ngao gọi người biến thành g i ò m bi hoàn toàn biến thành một loại khác tồn tại ta đến hiện tại còn nhớ rõ ta giết nàng thời điểm đem nàng đầu đánh nổ hình tượng nôn ca cũng không biết làm sao an ủi nàng nghĩ nghĩ Đưa tay biến ra một biến c h i hoa da cẩm trướng kẹp ở đ ầ u gió trong hở. Nhớ ký cũng ngươi sống ngươi có thể sống sót, khét rất tốt, thể thật cao Nhớ hẳn hứng. ký hở. Chó mẹ là ba ta lúc đầu nếu có thể bảo hộ nàng liền tốt nôn ca ai c h ó ba phần lớn người hối hận thời điểm liền không cách nào cứu vắn lại nôn ca ai không có cách nào tiếp lời nhân loại tình cảm tương đối phức tạp nàng có thể rõ ràng c h á ba cảm giác này thế giới loài người đợi quá lâu dù là chính nàng bản thân vô tâm nhưng vẫn là có thể hiểu được chó ba thống khổ chó ba đi theo nôn ca thật dài ai một tiếng đem cái đề tài này dừng lại hắn nói cái này kỳ thật cũng chính là nghĩ tại nôn ca nơi này x o á t mặt a x o á t mặt ôm đùi a ôm đùi đến cái gọi là vùng đất tử vong thanh thành nôn ca còn thật kinh ngạc thanh thành nghe cũng không giống như cái huyện thanh nhỏ cái này vùng đất tử vong nguyên bản danh tự ngược lại là e m hai rất cổ phong Trước 1551, tận thế lật cái xe. ca 1551, lật Nôn xuống khi xe. xe, sau sao mà ngay lập tức x u ố n g tới nghe vậy lập tức đáp thanh thành tại tận thế tiến đến trước đó là một tòa mặc dù thành nhỏ lại phi thường thần bí địa phương nghe nói tòa này nho nhỏ thành thị bên trong ở tất cả đều là một chút đầu não vượt qua thường nhân nhân viên nghiên cứu khoa học mà lại nơi này là hoa quốc trụ sở bí mật đại khái là vì bảo hộ thanh thành bí mật tòa thành này thành lâu rất cao mà lại bên trong các loại công trình đều rất hiện đại hóa bất quá đáng tiếc tận thế tiến đến về sau tòa này phòng vệ rất nổi danh thành thị lại bởi vì cửa thành vừa rơi xuống không thể hướng ra ngoài thoát đi dẫn đến tất cả mọi người ở trong thành phố này gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay nôn ca hiếu kỳ trong này không biết còn có hay không người bình thường sao mà nhún vai không biết không nhất định nhân loại rất vững mạnh nói không cho thật là có người sống sót cậu tư đang cùng đám người chế định kế hoạch tác chiến bọn họ không có ý định ý đồ đem thành cửa mở ra ngày hôm nay kéo thang lây bọn họ nghĩ leo tường tiến vào nôn ca đi qua liếc mắt mắt các loại nao đại động mở đám người lành lạnh nói ta đi vào trước tìm kiếm đường đi bởi vì là giọng của nữ nhân tại một đám trong nam nhân rất có nhận ra độ lời nói này cũng quá t ú m đám người nghe cười ha ha cậu tư không có cười hắn ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn qua nôn ca nôn ca ánh mắt cùng hắn đối đầu có trong thành địa đồ sao cậu tư nhẹ gật đầu đem địa đồ đưa cho nàng ngươi có không gian sao nôn ca không có hắn đem trên tay mình phủ lấy một người trong đó ban chỉ đưa cho ngôn ca cái này trong nhẫn co không gian giọt một giọt máu của ngươi liền có thể nhận chủ vào thành sau trông thấy vật gì tốt nhớ ký thu ngôn ca coi là nam nhân này muốn để nàng về sau lại đem đổ đầy vật tư ban chỉ nộp lên trên nhẹ gật đầu được cậu tư đứng người lên mang theo ngôn ca hướng tường thành đi đến lại chỉ huy người đem kéo thang mây xe bán tới hắn cũng không quay đầu lại nói với ngôn ca đứa trẻ không cần lo lắng ta sẽ chiếu cố hắn h á không cần ta muốn dẫn lấy hắn nàng ra bảo b ợ lệ tử tài là đại sắc khí mà lại nàng là vì con trai tu vi mới tiến nghe nói khắp nơi đều có dòm bị thành nội cậu tư một mặt kinh ngạc có thể nghĩ đến tiểu gia hỏa cái kia kế thừa năng lực của nàng chầm mặc một lát sau hỏi có nắm chắc không n ô n ca có cậu tư nhẹ gật đầu không có nhiều lời nữa mọi người không nghĩ tới n ô n ca dĩ nhiên thật muốn một người đơn độc sông thanh thành bọn họ trong lòng không thể nói là loại tư vị gì không phải mình đi sông pha chiến đấu đã nhẹ nhàng thở ra có thể lại cực kỳ khó chịu tiểu gia hỏa thể trọng là thiếu hụt nôn ca sợ hắn đem thang mây ép xấu để gia hỏa này mình trèo lên trên tiểu gia hỏa không hài lòng cái này ăn bài chu mỏ lệ vông vông chừng nàng nôn ca hướng hắn mỉa mai cười một tiếng từ cố tự đi leo thang mây gặp mẹ ruột lòng dạ ác độc tiểu gia hỏa lại quay đầu nước mắt lưng t r ò n g cầu cứu cầu tư ba ba ba ba cầu tư hắn đi lên trước nếu không hắn vẫn là chớ đi, đi. nôn ca vậy ngươi đem trên người ngươi tất cả tinh hoạch đều cho hắn cậu tư yên lặng lui lại một bước hắn không có tinh hoạch nhưng hắn cảm thấy lời nói này ra nữ nhân chắc chắn sẽ không tin tưởng nàng tiểu gia hỏa gặp cậu tư cái này thái độ nước mắt xoạch liền rớt xuống hắn dội ra mập mạp tay lau nước mắt tại mọi người cái kia một mặt không đành lòng trong ánh mắt hắn nhất phi trùng thiên bay thẳng lên cửa thành tường nôn ca xoa này nhi tử vì cái gì không có đem nàng mang lên đi quả nhiên là cái hố mẹ hàng đám người bọn họ mắt mù sao có phải là mắt mù nhìn lầm rồi chương một nghìn năm trăm năm mươi hai tận thế lật cái xe thang mây chỉ có thể đến tới tường thành một nửa khoảng cách cũng may nôn ca là một hệ dị năng bàn tay nàng thiếp ở trên vách tường hữu căn cần từ trên bàn tay xuất hiện bám vào tường cứ như vậy bỏ đi lên nhà nàng con trai ngồi ở trên tường đung đưa hai chân nôn ca lúc đầu nghĩ dặn dò hắn cẩn thận một chút đừng rơi xuống có thể nghĩ được như vậy từ năng lực nàng yên lặng đem lời này nuốt xuống từ bên trong xuống thang lầu đến cuối cùng có một cái đóng chặt cửa sắt nôn ca phát giác phía trên điện tử an toàn khóa lại còn là khởi động trạng thái thành phố này tại tận thế thời gian dài như vậy còn có thể tự chủ cung cấp điện hiện tại thế đạo này thiếu nhất trừ lương thực chính là điện hệ thống điện lực không có xảy ra chuyện có phải là trong thành phố này còn có rất nhiều người sống sót tại sinh hoạt bởi vì là vân tay mật mã khóa nôn ca không có cách nào mở ra chỉ có thể mang theo tiểu gia hỏa trở về trên tường thành dứt khoát dùng chiếc bò lên phương thức lại từ bên trong b ò xuống đi tiểu gia hỏa ngược lại là lưu loát nhảy một cái liền xuống đi mặc dù là buổi trưa có thể thiên không tối tăm m ở mịt không có thái dương có lẽ cùng đập vào mắt không có tung tích con người có quan hệ bốn phía âm u cho người ta một loại âm lanh rét lạnh ảo giác nôn ca giác quan nhạy cảm nhưng kỳ dị chính là nàng dĩ nhiên không có ở c h u n g quanh phát giác g i ò m bì hương vị t h a n h thị này bên trong sẽ không phải không có g i ỏ m bi a chuyên thuyết vùng đất tử vong chẳng lẽ lại là cái vườn địa đàng nàng phân biệt phân biệt phương hướng mang theo hoa nhi tử chiêu bên trái đường đi đi đến trên đường đi không chỉ có không thấy người liền xe tử đều không thấy trên đường phố sạch sẽ hai bên những cái kia cửa tiệm đều là quan bế trạng thái liền tựa như mọi người đều còn tại chỉ bất quá bây giờ không phải là kinh doanh thời gian trong thành phố này không có một chút g i ỏ m bi tới qua vết tích nhưng c ũ nôn g k h g ca ó i loại hoạt động vết tích. vết động Nôn ca mang theo hoa nhi tử đi rồi tốt mấy con phố trên bản đồ đánh dấu những cái kia cửa hàng tất cả đều là quan bế trạng thái nôn ca tùy ý tiến vào một trường học bên trong trong trường học sạch sẽ sáng sủa sạch sẽ bàn đọc sách tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề có chút trên bàn sách còn bảy mở ra thư tịch chỉ duy nhất thiếu hụt chính là không có học sinh trong trường học trống rỗng một người cũng không thấy nếu là người bình thường tiến vào loại địa phương này nhất định sẽ sợ hãi sợ hãi không được nhưng nôn ca bản thân mình chính là yêu quái nàng không gian hỗn độn bên trong so nơi này muốn âm trầm nhiều cho nên cái này cùng nhau đi tới còn thật không có nửa điểm e ngại cảm giác chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi chính nàng tìm không thấy manh mối dứt khoát vỗ sợ bé con đầu của con trai nghe ở đâu có ăn ngon sao nếu không ngươi dẫn đường hoa nhi tử nghe xong hưng phấn vô cùng gật đầu đung đưa hai đầu chân liền hướng trước mặt phóng đi nôn ca còn tưởng rằng muốn cùng hắn đi rất xa đâu không nghĩ tới toa nhi tử chạy tới trường học trên bãi tập hướng lên nhảy một cái sau đó lại đi mặt đất đập hoàn toàn coi chính hắn là cái lớn thiết cầu đang đập mặt đất nôn ca trong nháy mắt rõ ràng dưới mặt đất có cái gì không cần đến nàng xuất thủ vung ra sợi dễ đi thăm dò nhìn cái kia toa hoa nhi tử đập mấy lần đã đem mặt đất ném ra một cái vô cùng lớn hô to giản trực t i ể u giống như là đất sụt nàng nhảy vào hố đất bên trong đánh giá bốn phía trên thực tế dưới mặt đất giản trực t u là một cái thế giới khác một cái tất cả đều là dòm bi thế giới những này dòm bi lúc đầu toàn giống như là không hồn chi vật đứng tại chỗ hoa nhi tử cái này một đập khiến bọn nó toàn bộ bừng tỉnh giống như là dã t h ú từ trong ngủ mê tỉnh lại tiếng gầm gừ kéo dài không dứt cái này dưới đất dòm bi số lượng thật đúng là khả quan a nôn ca tùy ý quét qua lít nha lít nhít bốn phía tất cả đều là dòm bi quả thực vô cùng vô tận chương một nghìn năm trăm năm mươi ba tận thế lật cái xe những n à y z o m bi e đều là cấp ba trở lên bọn nó ở loại địa phương này làm sao thăng cấp mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng loại thời điểm này nôn ca cũng không có thời gian đi nghỉ quá nhiều những n à y ô ép một chút z o m bi e toàn bộ x u n g lên trông thấy nôn ca cùng oa nhi tử quả thực giống như là nạn đói trăm năm người nhìn thấy thịt nôn ca liếc mắt mắt đã biến thành một thanh đại tào đem hưng phấn thẳng run, run run oa nhi tử cũng ngay lập tức xuất thủ vô số dễ cây từ trên người nàng mà ra những này sợi dễ giống như vật sống truy đuổi dòm bì trên thân tinh hoạch vừa chạm vào liền đem tinh hoạch năng lượng hấp thu cái này cùng việc nói đây là đám dòm bi một trận điểm tâm đến không bằng nói là mẹ con hai người một lần tiệc trên bãi tập trong đó một tòa lầu dạy học mái nhà một cái toàn thân áo trắng nam nhân đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn chằm chằm trên bãi tập rơi vào đi địa phương thời gian từng chút từng chút quá khứ cái kia hắn muốn nhìn đến người đã tiến vào sụp đổ sau lòng đất đã không nhìn thấy mà phía sau hắn một cái cho quần áo nam nhân đột nhiên xuất hiện cách không b ổ về phía hắn người tới nói là sẽ ở ngoài thành chờ ngôn ca cầu tư mà bị hắn đánh lén nam nhân là s ố n g tạm hai người đối mặt tương hô thậm chí đều không cần đi nhìn đối phương xác nhận ánh mắt trực tiếp động thủ hai người thân hình cực nhanh nhanh như tàn ảnh bọn họ thậm chí cũng không có đụng tới tương xứng năng lượng thể mà là dựa vào bản năng xuất hiện ở s á t chiêu chiêu chiêu muốn đối phương chết mất nôn ca cùng oa nhi tử cơ hồ mai một ở g i ò m bi chiều cường bên trong l o n g đất rất lớn lại lớn lại trống trải nàng cùng oa nhi tử diệt nhiều như vậy g i ò m bi